Rống, rống, tiểu lão hổ thấp thấp rống lên vài tiếng, An Hiểu cũng biết nó làm gì đi. Vậy ngươi cũng nên cùng ta nói một tiếng a, đi thôi, đi xem ngươi bắt đến con mồi. An Hiểu vừa nghe đến giải thích, khí cũng liền tiêu, này lão hổ thế nhưng là truy con mồi đi, ở nàng còn không có gặp được nguy hiểm thời điểm liền đi, cho nên cuối cùng nó cũng không biết nàng gặp nguy hiểm. Rống, tiểu lão hổ hoang thiên hỉ địa mang theo An Hiểu. Tới rồi nó hai ngày này con mồi trước mặt Nhiều như vậy Lão hổ Mang theo an hiểu tới rồi một cái trong sơn động An hiểu nhìn trên mặt đất đồ ăn Có chút trợn mắt há hốc mồm Sống tiểu lão hổ có chút đắc ý chào chà Toàn bộ tịch thu An hiểu từ trong miệng nhảy ra như vậy mấy chữ Nháy mắt đem tiểu lão hổ từ thiên đường nhốt đánh vào địa ngục Nó hỗn độn Sao lại có thể Toàn bộ tịch thu đó là nó thật vất vả được đến lao động thành quả a tiểu lão hổ choáng váng an hiểu đem một con cừu cấp đặt ở lão hổ trên lưng còn có một ít biến dị gà vịt ngỗng chờ tiểu lão hổ sắp lệ sòng chạy đi rõ ràng nó nên là được lợi người có được không hiện tại lại bị áp bức cái gì đều không có còn muốn nó kéo đồ vật trở về tiểu dạng nhi có thù oán không báo đương ngươi chủ nhân choáng váng nha an hiểu nhìn tiểu lão hổ ai oán bội chán. Rốt cuộc lộ ra một nụ cười, sờ sờ lão hổ mềm như bông lỗ tai, thật đáng yêu. An Hiểu trong tay còn cầm hai chỉ đại điểu, một người một hổ hướng xe vị trí đi đến. Mìu Yến, An Hiểu đi lâu như vậy, như thế nào còn không trở lại? Có thể hay không xảy ra chuyện gì a Đặng huyền một bên lòng nóng như lửa đốt chờ đợi, thật sự chờ không được, có chút nôn nóng mở miệng. Sẽ không có việc gì. Mìu Yến nói đến. Ngay sau đó liền đến trên xe ngồi xuống Cái gì kêu sẽ không có việc gì à Triệu Lâm nếu không chúng ta vào xem đi Này cũng quá lệnh người sốt ruột Đặng huyền thấy Miêu Yến cũng là không quá tưởng để ý đến hắn bộ gián Liền đi cùng Triệu Lâm nói chuyện Cũng không phải không có nghĩ tới cùng Mạnh Hiền nói chuyện Nhưng là tưởng tượng đến tối hôm qua sự tình Vẫn là thôi đi An hiểu đã trở lại Triệu Lâm thấy An Hiểu cùng một cái màu trắng đồ vật hướng bọn họ đi tới, cũng có chút kích động. Yến Tỷ, ta đã trở về, ngươi xuống dưới chúng ta lộng điểm ăn đi, lại không ăn cái gì ta liền phải đi gặp mắt. An Hiểu nói đến, đem đồ vật đều đặt ở trên mặt đất. Hiểu hiểu, ngươi như thế nào lộng nhiều như vậy ăn. Lão hổ cũng đã trở lại. Miêu Yến thấy nhiều như vậy đồ ăn, cũng có chút kích động, nàng liền nói đi, chỉ... Cần An Hiểu ra tay, nhất định sẽ có cái gì ăn. Không phải ta làm cho, là tiểu lão hổ bắt, chạy nhanh lòng ăn đi, nơi này còn có hai chỉ điểu, vừa vặn đủ hai chúng ta ăn. An Hiểu sờ sờ lão hổ đầu, ít nhiều nó, bằng không nàng còn đang tìm kiếm đồ ăn đâu. Mà đặng huyền bọn họ sớm tại An Hiểu cùng lão hổ trở về thời điểm liền ngay người, An Hiểu thế nhưng lộng chỉ lão hổ. Hơn nữa giống như An Hiểu chưa từng có con mắt xem qua bọn họ. Thương tâm, chỉ có thể nướng ăn, bất quá còn hảo, mấy thứ này, nướng ra tới ăn rất ngon. An hiểu đem hai chỉ đại điểu xuyến ở bên nhau, từ trong tay phát ra một cổ tinh tế ngọn lửa thiêu điểu, không thể không nói, có dị năng thật phương tiện, chính là phóng một chút hỏa mà thôi, đối với an hiểu tới nói không có một chút ảnh hưởng. Này có thể ăn sao? Đây chính là biến dị. Đặng huyền nhìn các nàng thế nhưng muốn ăn biến dị điểu. Nghĩ thầm các nàng có phải hay không đói không được. Bọn họ nơi đó còn có ngày hôm qua triệu lâm ra tới thời điểm lấy một ít ăn. Chỉ cần An Hiểu mở miệng, liền tính toàn bộ đều cho nàng, bọn họ cũng không có câu oán hận, nhưng là An Hiểu chính là mạnh miệng. Đặng huyền lời nói không có nhận phản ứng, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ là mạnh hiền biểu tình có chút phức tạp nhìn An Hiểu. Hắn cũng biết là hắn tối hôm qua nói quá mức, nhưng là hắn không phải xin lỗi sao. An hiểu vẫn là như vậy lạnh như băng, một bộ người sống chớ cần bộ dáng, thật sự cùng trước hai ngày thấy nàng không giống nhau, rõ ràng chính là hai. Người sao? Đã hảo, yến tỷ ăn đi. An hiểu đưa cho miêu yến một con chim, chính mình cũng để lại một con, rước bên ngoài thiêu có chút phát tiêu long chim còn có da, chuẩn bị mở miệng ăn, nàng bụng từ ngày hôm qua liền bắt đầu kháng nghị, này điểu nghe thật hương. An hiểu, đây chính là biến dị động vật. Ngư không thể ăn Đặng huyền thấy an hiểu đã chuẩn bị ăn Chạy nhanh ngăn lại nàng Muốn đoạt lại đây không cho nàng ăn Lại bị an hiểu xảo chiều cấp tránh thoát Không thể ăn An hiểu cười Lạnh xin lỗi Ngày hôm qua cũng đã nói Chuyện của ta các ngươi không có quyền can thiệp. Yến Tỷ ăn ngon thật An hiểu nhìn đặng huyền không ở nói chuyện Đi đến miêu yến bên người Này phá váy ngồi quá không có phương tiện Lại không thể tự trong không gian biên lấy, thật là chán ghét. Đúng vậy, đã lâu không có ăn qua ăn ngon như vậy điểu thịt. Mìu Yến cũng là từ ngày hôm qua bắt đầu liền không có ăn qua đồ vật, hiện giờ ăn đến ngày thịt cũng coi như là một đại hưởng thụ. An hiểu cùng. Mìu Yến hai người từng ngụm từng ngụm ăn, bọn họ ba người tâm tình khác nhau, tùy thời chuẩn bị ăn hiểu các nàng biến thành tan thi, bọn họ trong lòng thật là khó chịu, lại ngăn cản không được. Yến tỷ ăn hai cái trái cây đi, này đó trái cây đều là ta không có gặp qua, bớt quá giống như thoạt nhìn có thể ăn. An hiểu ăn xong điệu lúc sau, cấp miêu yến một cái như là quả táo giống nhau trái cây, lão hộ nói có thể ăn, nàng liền tạm thời cho rằng có thể ăn đi. Ân, an hiểu, ăn ngon, hương vị còn, khá tốt. Miêu yến cũng là giải quyết thịt, lấy quá trái cây, xoa xoa liền khai ăn. An hiểu ăn xong trái cây. Kỳ thật cũng không phải thực no, đương nhiên cũng không đói bụng, đem dư lại vài thứ kia toàn bộ bỏ vào cốp xe về sau, An Hiểu liền lên xe bắt đầu minh tưởng, trong đó cũng bao gồm nghỉ ngơi, khai cả đêm xe, như thế nào có thể không nghỉ ngơi. An Hiểu nhưng không nghĩ khai mấy buổi tối xe lúc sau liền trường nếp nhăn. Hiểu hiểu, nếu không để cho ta tới lái xe đi, xem ngươi khai xe về sau. Như vậy mệt, chúng ta hai người thay đổi đổi khai đi. Mìu Yến cũng lên xe, nàng biết An Hiểu không có ngủ. Ơn, ngươi cũng sẽ lái xe. An Hiểu mở tròn mắt nhìn miêu Yến, nàng sẽ lái xe. Khi như thế nào không nói sớm, không có thấy nàng mấy ngày này lái xe có bao nhiêu thống khổ sao. Ta chỉ là sẽ một chút, trước khi ta lão công sẽ, hắn dạy ta, hơn nữa ta cũng là mới khảo bằng lái, còn không có như thế nào khai quá. Cho nên vì đại gia an toàn suy nghĩ, ta liền không có nhắc tới quá. Mìu Yến tựa, hồi nhìn ra An Hiểu tâm tư, chạy nhanh mở miệng giải thích nói. Hảo đi, vậy ngươi liền chậm rãi khai đi, không nóng nảy, ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. An Hiểu cũng minh mạch, mặc thế lái xe là một đại nạn sự. An Hiểu cùng miêu Yến thay đổi vị trí, ngồi xuống ghế phụ vị trí. Các ngươi lên xe đi, chúng ta muốn xuất phát. Miêu Yến chiêu hạ pha lê, đối với bên ngoài ba người nói đến. Tốt, lập tức liền tới. Đặng Huyền thật là hoạt bát quá mức. Bọn họ làm tốt sao? Miêu Yến có chút phát run khai. Xe, tốc độ xe rất chậm, nàng yêu cầu từ từ tới, An Hiểu vẫn là ở Minh tưởng. Miêu Yến trong lòng bàn tay đều nắm ra mồ hôi, hết sức chăm chú lái xe, nàng bỗng nhiên minh bạch An Hiểu lái xe có bao nhiêu thống khổ. Miêu Yến, ngươi sẽ không lái xe sao? Phía sau Đặng Huyền nhìn xe lắc lư lay động. Còn có cái ráng đã ra mồ hôi miêu yến, biết khẳng định là cái tay mới. Ha ha a đúng vậy, tay mới lên đường. Miêu yến có chút xấu hổ, bất quá lại không có như thế nào phân thần, có quan hệ toàn xen người. Tánh mạng an toàn vấn đề a Khó trách. Đặng huyền nhỏ giọng lẫm bẩm một tiếng, nhìn về phía chính mình hai bên trái phải mạnh hiền cùng triệu lâm, phát hiện bọn họ đều nhắm mắt lại. Đặng huyền tức khắc cảm giác không thú vị. Ba mẹ. Cũng không biết hiểu hiểu hiện tại thế nào, chúng ta đều đi rời ra một hai ngày. Bên kia, an lăng nhìn bầu trời trong xanh, có chút thương cảm, cũng không biết hiểu hiểu hiện tại hay không mạnh khỏe. Ai tin tưởng hiểu hiểu các nhân tự có thiên tướng, nàng là nhất. Định sẽ đi trung ương căn cứ, đến lúc đó chúng ta có thể ở nơi đó gặp mặt. An quá lê nói đến, hắn cũng không hy vọng hắn cái kia xinh đẹp mỹ lệ chất nữ nhi xảy ra chuyện A. Hy vọng đi. An ba cũng có chút thương cảm, nữ nhi như vậy lợi hại, còn có cái như vậy cường đại không gian, nhất định sẽ hảo hảo. Ba, chúng ta vẫn là đi xem đi, hiểu hiểu đi thời điểm cái gì ăn đồ vật đều không có, khẳng định sẽ tới phụ cận căn cứ đi xem. Chúng ta đã ở chỗ này đợi bọn họ hai ngày, bọn họ muốn lại đây nói. Khẳng định sẽ đã sớm lại đây. An Lăng nói đến, này một đường đồ xa xôi. Trên đường hội ngộ gặp người nào, Hiểu Hiểu lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định sẽ có nam nhân sẽ có đánh nàng chủ ý, Hiểu Hiểu nếu như bị mê tâm trí, hắn cái này làm ca ca trong lòng cũng sẽ khổ sở, càng nghĩ như vậy, An Lăng trong lòng liền càng khủng hoảng. Chúng ta vẫn là đi chết thì căn cứ nhìn xem đi, nói không chừng có thể gặp được bọn họ đâu. An Lăng lại lần nữa khẩn cầu cha mẹ. Hảo đi, chúng ta đi xem đi, có chút hy bọn chúng ta đều nên đi nhìn xem. Lăng Mai nói đến, nhìn nhìn ngao sóng cùng Đỗ Linh sắc mặt không tốt lắm, cũng biết bọn họ là ở lo lắng An Hiểu. Đúng vậy, lại ở chỗ này chờ đợi cũng là không có ý nghĩa. An Quá Lê nói đến, An Lăng tìm một chiếc xe, mang lên người tới căn cứ. Giao điểm tinh hạch liền tiến vào căn cứ, bọn họ trực tiếp tới rồi đăng ký sở. Xin hỏi một chút, ngươi gặp qua một cái tên là An Hiểu? Chuyện mạo thập phần xinh đẹp nữ nhân đã tới nơi này sao? An Lăng hỏi một cái đăng ký. Nhân viên, An Hiểu. Nữ nhân kia lập tức liền nhớ tới ngày hôm qua đã tới đến nữ nhân kia. Đúng vậy, tên là An Hiểu. An Lăng xem nàng biểu tình liền biết nàng khẳng định biết. Cái này ta cũng không thể nói cho ngươi, hồ khách thông tin cá nhân bị bên trên đã biết ta chính là sẽ bị phạt. Nữ nhân lộng lộng chính mình móng tay, ngào khi nói đến. Người nói cho ta nghe một chút đi cụ thể tình huống, này mấy cái tinh hạch chính là của ngươi. An Lăng từ trong bao lấy ra mấy cái tinh hạch đặt ở quầy. Thượng, tốt, ngày hôm qua thật là có lớn lên thật xinh đẹp nữ nhân đã tới, nàng làm ta ra một chút tên là An Ngao sống cùng Đỗ Linh người, ta nói không có lúc sau giống như bọn họ liền đi rồi. Nữ nhân nói lời nói, đôi mắt lại là nhìn chầm chậm trên bàn tinh hạch. An Lăng vừa nghe nàng nói như vậy. Liền biết nữ nhân kia thật là an hiểu, trong lòng bỗng nhiên có chút kích động. Nàng đi đâu vậy? Ngư biết nàng ở tại chỗ nào sao? An lăng bất thiết hỏi, hai mắt cắt cao nhìn quầy nhân viên. Xin lỗi, tiên sinh, cái này chúng ta thật sự ra không đến. Nữ nhân nhíu nhíu mày, nhận lấy tin hạch lúc sau liền không nói chuyện nữa. Ngư biết ngày hôm qua có ba cái nam cùng hai cái nữ, bọn họ khi nào rời đi sao? Lúc này, một cái kêu ngạo giọng nữ truyền vào mọi người lỗ tai. Quách tiểu thư, xin hỏi một chút mấy người kia tên là cái gì? Như vậy chúng ta mới hảo chút ngày ra. Vẫn là vừa mới cái này nhân viên công tác, bất quá nàng đang xem thấy quá tuyết thời điểm, trên mặt tất cả đều là lấy. Lòng tươi cười, có kêu mạnh hiền, còn có cái kia cái gì an hiểu, biểu yến, chính là năm người. Quách tuyết đầy mặt không kiên nhẫn, trong lòng tất cả đều là hận ý. Cũng dám trộn rời đi, vốn dĩ chuẩn bị rời đi ăn lăng đám người, đang nghe thấy quá tuyết nói về sau dừng lại tiếp tục nghe, bọn họ không phải thực thích trước mắt cái này thịnh khí lăng nhân nữ nhân, cho nên cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là an tĩnh nghe. Cái này, hình như là đêm qua, bọn họ tới lúc sau liền rời đi, ta cũng không biết cụ thể là đi nơi nào. Nữ nhân thật cẩn thận nói đến, hai ngày này như thế nào có nhiều người như vậy, tới tìm cái kia kêu an hiểu nữ nhân. Hôm nay buổi sáng liền có người đã tới một lần, hiện tại thế nhưng còn có hai người tới tìm bọn họ, thật là kỳ quái. Hừ, bọn họ không thấy cũng hảo, nếu như bị ta thấy, ta khẳng định muốn rút bọn họ ra. Quách tuyết nói xong liền nổi giận đùng đùng rời đi. Ba, chúng ta vẫn là đi thôi. Bồ chán này nói đến, An hiểu tối hôm qua liền rời đi, chỉ là, bên người nàng còn đi theo nam nhân. An lăng nói nói, mày liền nhíu lại, đi thôi, bác thượng. An quá lê nói đến, mọi người tâm tình đều có chút trầm trọng, người tâm phúc không thấy, ai cũng khó được vui vẻ. Hiểu hiểu, chúng ta đã đến thành phố y bên cạnh, đại khái buổi tối liền có thể đến trung tâm thành phố. Chúng ta cần thiết muốn đi ngang qua trung tâm thành phố mới có thể quá khứ. Miêu Yến nói đến, nàng kỹ thuật lái xe đã quen thuộc rất nhiều, Khai lên còn xem như bình bình ổn ổn, đã. Qua giữa trưa, thời tiết dần dần có chút nhiệt. Úc, đã biết, chúng ta đây liền đi trung tâm thành phố đi. An Hiểu mở mắt ra, nhìn nhìn chung quanh cảnh sắc, trong mắt đột nhiên hiện lên một tim mê man, nàng cảm thấy nàng cần nhất hào yếu ớt. Mình tưởng thời điểm thế nhưng nghĩ tới Trình Cường. Nghĩ tới bọn họ ở bên nhau vui vẻ thư năm, tâm mạch một cái không xong, An Hiểu chạy nhanh đình chỉ minh tưởng, không cần tẩu hỏa nhập ma mới hảo, khi đó nàng khẳng định so tan thi còn đáng sợ. An Hiểu, không biết chính mình là chuyện như thế nào, gần nhất luôn là cảm giác cảm xúc không ổn định, luôn là nhớ tới trước kia vui sướng sinh hoạt, chính là nàng hiện tại cảm thấy, nàng mỗi ngày đều ở kế hoạch, vì sở hữu người nhà sinh hoạt kế hoạch, cần thiết sinh hoạt thật cẩn thận. Ngay cả chính mình có không gian cũng không thể trắng trợn táo bạo chùm, nói đến cùng vẫn là nàng năng lực không đủ cường đại, hơn nữa ít kỹ lại keo kìa, nàng cho dù có lại nhiều đồ ăn, cũng sẽ không cho người khác. Phân một chút, An Hiểu trong mắt dần dần lại trở nên vẫn đục, nhìn trước mắt không ngừng biến hóa tình cảnh, chính như nàng trong lòng giống nhau, không ngừng biến hóa. Hiểu hiểu, hiểu hiểu. Miêu Yến hô vài tiếng, An Hiểu mới có chút ngốc lăng nhìn nàng một cái. Làm sao vậy? An Hiểu ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Ngươi vừa mới làm sao vậy? Thế nhưng phát ngốc, ta lại như thế nào kêu ngươi ngươi cũng không có nghe thấy dường như. Miêu Yến nói đến, bất quá nàng vô pháp tiếp tục xem An Hiểu, biểu tình vẫn là lái xe quan trọng. Ngươi kêu ta sao? An Hiểu có chút nghi hoặc, nàng vừa mới rõ ràng cái gì đều không có nghe thấy a. Ngạch, đúng vậy. Mì yến có chút bất đắc chỉ, lúc sau cũng không nói gì. Rồi sau đó biên ba người đều cắt cao nhìn An Hiểu, tưởng từ nàng biểu tình nhìn ra tới một ít cái gì. Có thể là ta có chút mật mỏi đi. An Hiểu nhớ tới phía trước nghĩ đến Trình Cường, có lẽ hắn đang cùng phùng Chu như cá cặp nước đâu, hai người ở bên nhau thật tốt. A, An Hiểu lúc này phá hiện nàng thế nhưng có chút hâm mộ, có chút ghen két. An Hiểu cảm thấy chính mình có thể là tịch mịch, mấy ngày này trên người áp lực sắp đem nàng áp điên rồi. Thoạt nhìn nàng thật là thực lực cường đại, nhưng là nàng ở có chút càng cường đại hơn, Tang thi trước mặt xác không hề đánh trả chi lực, này như thế nào có thể làm nàng an tâm, nàng kỳ thật cũng mất quá là một cái nhu nhược tiểu nữ nhân mà thôi, nếu không phải mặt thế, nàng sẽ tìm cá nhân gã cho, sau đó liền ở nhà đương gia đình bà, chủ, không đi làm, liền ở nhà làm làm cơm, đi ra ngoài đi dạo phố, về nhà sau chơi chơi trò chơi. Đây là nàng nghĩ tới cả đời, chính là hiện thực là tàn khốc, buộc nàng khơi màu gánh nặng, nàng ba mẹ chỉ có nàng như vậy một cái nữ nhi, nàng cửu cửu gia lại chỉ có nàng như vậy một cái chất nữ nhi, nàng nhu nhược thân thể đều mau khiên không được, liền một cái chia sẻ người đều không có. An hiểu, an hiểu, Miêu Yến lại hô vài tiếng, an hiểu lại lần nữa mê mang nhìn miêu Yến. Làm sao vậy Yến tỉ? ngươi kêu ta có việc sao? An hiểu không biết chiều nay đây là làm sao vậy, một không cẩn thận liền dễ dàng lâm vào chính mình tư duy, nàng cảm thấy bộ dáng này thật không tốt. Vừa mới đặng huyền kêu ngươi, ngươi không có nghe thấy sao? Hắn kêu ngươi vài thanh, miêu yến có chút bất đắc chỉ, cũng không biết an hiểu có phải hay không cố ý trả dạng làm không có nghe thấy. Đặng huyền, ngươi kêu ta có việc sao? An hiểu như là quên mất tối hôm qua sự tình giống nhau, nghi hoặc nhìn đặng huyền. Không có. Việc gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi làm sao vậy? Luôn là không để ý tới chúng ta. Đặng huyền nói ra nói nghe vào an hiểu lỗ tai có chút ủy khuất ý tứ. Ngượng ngùng, ta thật là không có nghe thấy. An hiểu có chút đau đầu đỡ một chút cái trán, đem đầu nặng nề dựa vào trên ghế sau. Nàng chính mình cũng làm không rõ ràng lắm, có phải hay không áp lực quá lớn. Nàng cũng không biết, nàng khống chế không được chính mình tư tưởng, An Hiểu nhắm hai mắt, có chút mê mang. Bọn họ sao lại lời nói An? Hiểu vẫn là không có nghe thấy, nàng chỉ cảm thấy chính mình trong lòng đau quá, trước nay đều không có quá đau đớn, không thể nói tới cảm giác, nàng chính mình cũng cảm giác được thật sâu vô lực, chỉ là trong óc luôn là hiện ra trình cường cương mặt, An Hiểu thật muốn phiến chính mình hai bàn tay, như thế nào như vậy tiện? Rõ ràng là ngươi muốn chia tay có được không, hiện tại đau lòng có ý gì a? An hiểu đột nhiên chán kết chính mình trọng cảm tình, một đoạn cảm tình rõ ràng đều bị chính mình. Thân thủ kết thúc, hiện tại hồi tưởng lên thống khổ lại là chính mình. An hiểu nghe không thấy liền thôi bỏ đi, có thể là quá mệt mỏi, không cần kêu nàng. Triệu lâm nhìn đặng huyền không ngừng kêu an hiểu, chính là an hiểu cắt cao nhắm hai mắt. Như là không có nghe thấy giống nhau, Triệu Lâm ngăn lại Đặng Huyền. Hảo đi! Đặng Huyền cho rằng An Hiểu là không nghĩ để ý đến hắn, cũng liền không có lại kêu. Mạnh Hiền nhìn An Hiểu sườn mặt, có chút tái nhợt, trong lòng có chút dị dạng cảm giác không? Biết như thế nào cho phải, trong xe không còn có khác thanh âm. An Hiểu sớm đã ở mọi người không có phát hiện thời điểm hôn mê qua đi, sắc mặt dần dần tái nhợt, hô hấp cũng dần dần uyển chuyển nhẹ nhàng. An Hiểu cảm thấy chính mình về tới đại học, khi đó nàng còn không có trải qua quá mặt thế, nàng chỉ là một cái sạch sẽ, cái gì cũng không có trải qua quá sinh viên, nàng về tới lúc ấy, hiện tại hết thảy nàng đều không nhớ rõ. Đại học có quan hệ thực tốt bằng hữu lê lệ, còn có một cái ái nàng, bạn trai Trình Cường, học kỳ một trang cùng đi nghe giảng bài, cùng nhau ăn cơm, cuối tuần cùng đi xem điện ảnh, đi dạo phố, còn có đi công viên tảng bộ. Nàng trong lòng tràn ngập đối tương lai khát vọng, rất sớm thời điểm nàng liền quyết tâm đời này phi Trình Cường không gã cho, cha mẹ thấy nàng như vậy thích Trình Cường, cũng không có như thế nào ngăn trở, hơn nữa nữ nhi tuổi sát thật là có thể yêu đương, sao lại, bọn họ nắm tay đi lên xã hội, tuy rằng công tác không giống nhau, nhưng là liên hệ, lại chưa từng đoạn quá, lễ tình nhân Trình Cường như cũ sẽ đưa nàng hoa hồng, hai người như cũ sẽ đi xem điện ảnh. An hiểu nước mắt theo khóe mắt chảy xuống dưới, chỉ là còn không có tỉnh ngủ bồ gián. An hiểu lại về tới lần đầu tiên trải qua quá mạch thế, vừa mới bắt đầu thời điểm, Trình Cường như cũ cái gì đều dựa vào nàng, sao lại, nàng có chỉ năng, Trình Cường đối nàng càng tốt, bọn họ đi căn cứ, Trình Cường ánh mắt né tránh nói muốn mang nàng đi cái địa phương, nàng lại ngây ngốc cho rằng, Trình Cường là muốn mang nàng đi hẹn họ, trong lòng tràn ngọc ngọt ngào. Chỉ là đương những cái đó tinh vi dụng cụ tiếng vào nàng đại não thời điểm, nàng hết thể sáng tỏ. Trong hiện thực an hiểu, nước mắt càng là như dàn dụ mưa to khuynh tiết mà ra, chỉ là như cũ không có thanh tịnh dấu hiệu. Miệu yến, hiểu hiểu như thế nào khóc, là mạnh hiền trước hết phát hiện, nặng huyền còn ở trong lòng khổ sở đâu, vừa nghe mạnh hiền lời này, chạy nhanh ngẩn đầu nhìn về phía an hiểu, nhìn nước mắt không. Ngừng An Hiểu, tức khắc chân tay luống cuốn. a Hiểu Hiểu như thế nào sẽ khóc? Mìu Yến chạy nhanh ngừng xe, cũng không có giấy có thể cho nàng lau mặt, hy vọng có thể chạy nhanh kêu nàng. Lại phát hiện An Hiểu căn bản không có nghe thấy, đành phải chư nàng bả vai, kết quả chỉ cảm thấy An Hiểu thân thể theo tay nàng đông đưa mà đông đưa, vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Trình, Trình Cường, mơ mơ màng màng, An Hiểu nói như vậy hai chữ. Trình Cường Trình Cường là ai a? Miu Yến ngư biết? Không. Đặng Huyền nghe thấy được, trong lòng thực hụt hẳn, rõ ràng, đây là một người nam nhân tên. Ta cũng không biết a, ta chưa từng có nghe qua người này tên. Miu Yến cũng là một chút cũng không biết tình. Ta, ta thật là khó chịu, ta cảm giác chính mình sẽ chết, áp lực thật lớn, giúp giúp ta. An Hiểu Phung nói mớ, nàng cảm giác chính mình lại về tới cái gì đều không rõ ràng lắm niên đại. Cảm giác trong lòng đổ hoảng, hướng ngồi ở một bên trình cường kể ra nàng nội tâm không lý do thống khổ. Mìu yến, vậy phải làm sao bây giờ? An hiểu đây là làm sao vậy? Đặng huyền cấp đến độ giống như là chạo nóng cường con kiến xoay quanh. Xem ra hiểu hiểu là cần nhất áp lực quá lớn mới có thể như vậy đi, chúng ta vẫn là làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mìu yến sau khi nói xong liền chuẩn bị tiếp tục lái xe. Nàng chưa từng có gặp qua như thế yếu ớt, an hiểu, nàng lúc này rốt cuộc minh bạch, an hiểu bất quá là một cái hai mươi mấy tuổi nữ nhân mà thôi, nàng còn muốn gánh vác như vậy nhiều người xin. Mệnh an toàn cùng sinh hoạt, nếu là nàng, nàng khẳng định là chọn không dạy nổi cái này gánh nặng. Hảo đi, bọn họ đều không ở nói chuyện, trong lòng đều nghĩ đến chuyện khác, đều là chua sót bất kham. Trình Cường, ngươi làm sao vậy? Phùng Du nhìn một bên biểu tình có chút thống khổ Trình Cường, tò mò hỏi. Không có gì. Trình Cường lại khôi phục bình thường, hắn không biết chính mình vừa mới là chuyện như thế nào. Thế nhưng cảm giác được đau lòng, hắn mấy ngày này đều là cùng Phùng Du hai người ở thành phố S trong căn cứ sinh hoạt. Bởi vì bọn họ đều là dị năng giả, cho nên sinh hoạt vẫn là tương đối có thể. Chỉ là Trình Cường cần nhất luôn là nhớ tới trước kia bạn gái an hiểu. Hắn đến bây giờ, cũng không rõ lúc trước An Hiểu vì cái gì đột nhiên cùng hắn đưa ra chia tay, hắn vì thế canh cánh trong lòng thời gian rất lâu, sau lại hắn cũng nhìn thấy quá lê lệ, hỏi An Hiểu tình huống, nàng lại nói nàng không thấy, ở mặt thế không thấy, ý nghĩa cái gì? Đại gia trong lòng đều rõ ràng, nhưng là, không có người ta nói quá An Hiểu đã chết nói. Trình cường tâm nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng là đau lòng một đoạn thời gian. Nhưng là sao lại ở cùng phùng chư ở chung thời gian dài lúc sau, đội ngũ An hiểu tưởng niệm dần dần biến mất, cũng không biết vì cái gì hôm nay sẽ đột nhiên nhớ tới. Yến tỉ, đến nơi nào? An hiểu mở mắt ra, cảm giác đôi mắt có chút đau hoảng, xoa xoa đau đớn vẫn là không có giảm bớt. Mau đến thành phố y bên cạnh, ngươi tỉnh. Có đói bụng không? Biểu yến thấy An, hiểu tỉnh lại, thấy nàng còn có chút sưng đỏ đôi mắt, quan tâm hỏi. Còn Hảo, chúng ta ăn cái gì? Ở đâu qua đêm? Trời sắp tối rồi đi. An Hiểu nhìn dần dần biến hát không trung, nỉ non nói. Chúng ta liền ở vùng ngoại thành qua đêm đi, tan thi sẽ thiếu một ít, nếu không liền ở chỗ này cũng đúng, lộng điểm ăn. An Hiểu nhìn nhìn phong cảnh, tuy rằng vẫn là khó coi, nhưng là nàng có chút đói bụng, gần nhất tựa hồi chính là một ngày chỉ có hai bữa cơm mà thôi. Hảo A, Mìu Yến đem xe ngừng ở ven đường. Nơi này là một ít vách núi, còn có một ít là sông nhỏ lưu, bớt quá nước sông trở nên có chút đen nhánh thấy không rõ bên trong, còn có một hai nhà nhà dân. Yến tỷ, chúng ta đêm nay liền ăn thịt chê đi. An hiểu từ cốt xe đem cừu cấp đem ra, tiểu lão hổ cũng hưng phấn chạy tới, an hiểu biết nó là đói bụng, đi theo bọn họ xe chạy một đường, thở hổn hển. Hảo A, ta không có ý kiến, có thể có ăn cũng đã thực không tồi. An hiểu tới rồi nhà dân bên ngoài một tiểu khối địa, vẫn là phóng ngọn lửa nướng. Vì vi kêu thịt chê, bất quá đây là chê nướng nguyên con. An hiểu nghĩ đến chê nướng nguyên con cái này tự, liền cảm thấy có chút hảo chơi. Phim hoạt hình hôi Thái Lan ăn cả đời dương đều không có ăn đến quá. An hiểu, ta cũng đói bụng. Đặng huyền gia mặt chạy theo lại đây, vẻ mặt thèm dạng nhìn nàng. An hiểu không có đáp lời, chuyên tâm nướng thịt chê ngươi không sợ ăn có vấn đề sao? Biểu yến hỏi, nàng chính là không có quên buổi sáng gia hỏa này nghi ngờ các nàng hành động. Ha ha a kia không phải ta. Không biết sao, hiện tại ta đã biết, ăn không thành vấn đề. ngươi liền xem ở ta đều cả ngày không có ăn cái gì phân hạ, liền không cần cùng chúng ta so đo đi. Đặng huyền có chút xấu hổ, hắn cũng biết chính mình thật là nói qua những lời này. Mạnh hiền cùng triệu lâm liền như vậy nhìn nghiêm túc nướng thịt chê. Khôi phục lạnh nhạt An Hiểu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bọn họ vẫn là không hiểu biết nàng. Trong sơn cốc là yên tĩnh, không có điểu kêu, cũng không có người ta nói lời nói. Cho dù tình huống như vậy có chút thấm người, bất quá An Hiểu nhưng thật ra rất thích. Yến tỷ nướng hảo, lại đây ăn chút nhi đi. An Hiểu nướng ướt chừng hơn nửa giờ mới nướng hảo, tự dương trên người kéo xuống một cây chân chê đưa cho miêu Yến. An Hiểu, cho ta cũng tới một cây đi. Đặng huyền lại tới nữa, an hiểu đều bội phục hắn cha mặt dày. Nhạ, an hiểu cũng kéo xuống một cái trước chân, nàng cũng không phải cỡ nào bụng xỉn người, đối với loại này đơn thuần người, nàng cũng là không chán ghét. Oa, an hiểu thật tốt, thật hương a đặng huyền lấy quá chân dê, nghe nghe, vẻ mặt hưởng thụ bồ dáng, lúc sau từng ngụm từng ngụm ăn lên, ăn quá ngon, không hổ là an hiểu nướng, ăn ngon thật. An hiểu thấy còn có hai người không có muốn lại đây ăn bộ gián, nàng cũng sẽ không đi chủ động hỏi bọn hắn, bằng không kia nàng chính là phạm tiện. Chính mình cũng kéo xuống một cái chân dê, nhai kỹ nốt chậm lên, hỏi đích xác cũng không tệ lắm, nhưng là nếu lại thêm một ít liêu nói, hương vị hẳn là sẽ càng không tồi. Hiểu hiểu, đêm nay này con dê chúng ta ăn xong sao? Miêu Yến nhìn còn thừa đồ vật, còn có đại bộ phận không có ăn. Bọn họ một người ăn một cái chân chê liền dư giả. Chúng ta ăn không hết còn có tiểu lão hổ đâu. An hiểu nhìn thoáng qua chính nhìn nàng đốt nước miếng tiểu lão hổ, cười cười, nàng chính là muốn chọc trận khi nó, xem nó về sau không nghe lời. Úc, đem chúng ta ăn thừa lại cấp lão hổ ăn, như vậy cũng không sợ lãng phí, an hiểu tưởng thật toàn. Đặng huyền nghe được lời này, cảm giác an hiểu nói thực sự có đạo lý. Mấy thứ này nghe nói chính là lão hổ làm ra, gấp thấp ăn một ít cũng đủ ý tứ, lại còn có không lãng phí. Tiểu lão hổ nghe xong lời này, thật là hận không thể đem đặng huyền cấp xé. An hiểu, cho chúng ta cũng tới điểm nhi đi. Triệu lâm cùng mạnh hiền đi đến an hiểu bên người, mở miệng nói. Chính mình lộng đi, liền ở đàn kia. An hiểu không có ngẩn đầu, không có xem bọn họ, đạm mặt nói đến. Triệu Lâm nghe lời đi đến nướng dương trước mặt, đem cuối cùng một chân nhổ xuống tới cấp mạnh hiền, chính mình liền ăn dương trên người thịt. Sống tiểu lão hổ đau lòng, vốn dĩ cho rằng bọn họ không ăn, khi nó liền có thể nhiều một chút nhi, chính là hiện tại, nó có thể ăn nhiều ít a. Mấy người sau khi ăn xong, một toàn bộ dương liền đi 80%, còn thừa dương đầu, còn có dương trên người một ít thịt, còn có bọn họ dư lại tới, xương cốt. Tiểu lão hổ, hôm nay ngươi liền tạm chấp nhận một chút, hảo đi. An hiểu nhìn lão hổ lệ quan lấp lánh bộ dáng, tức khắc cảm. Thấy đáng thương lại đáng yêu a Xoa xoa nó đầu. Sống tiểu lão hổ phát tiết một chút chính mình bất mãn, chuẩn bị bắt đầu đi ăn bọn họ dư lại tới đồ vật. Đúng lúc này, từ nhà chân phục ra một cái tốc độ cực nhanh cẩu, an hiểu là ở nướng chương thời điểm liền phát hiện lại đồ vật nhìn bọn hắn chầm chậm Không nghĩ tới lại là như vậy cái đồ vật. Tang Thi Cẩu ngậm dư lại Dương che đầu đàn kia một bộ phận, bay nhanh chạy vào nhà dân, An Hiểu không có ngăn cản. "Sống, sống, sống tiểu lão hổ phát uy, sống. Không kiên nhận đúng không? Như vậy cái tiểu lâu la cũng dám cùng bổn vương đoạt đồ ăn." Tiểu lão hổ tức giận hướng nhà dân hướng, An Hiểu không có gọi lại nó, nàng biết này Tang Thi Cẩu không có tiểu lão hổ lợi hại, chính là chạy cho so lão hổ nhanh một chút mà thôi. Cho nên nàng một chút cũng không lo lắng. Chính là tiếp theo phút, An hiểu tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, chạy nhanh chạy hướng nhà dân, này tan thi cẩu khẳng định có vấn đề, rõ ràng biết chính mình cùng. Lão hổ thực lực kém cách xa, như thế nào còn từ lão hổ trong miệng đoạt thực? cho nên an hiểu xác định nơi này nhất định có âm mưu an hiểu tưởng tượng đến cái này từ liền không khỏi vì lão hổ lo lắng luôn là cùng này tiểu lão hổ đánh đánh nhảy nhảy sinh hoạt vẫn là không tồi nàng nhưng không hy vọng liền như vậy không có nó như vậy tuyệt đối sẽ là nàng sai an hiểu đẩy cửa ra thoại nhìn là bình thường nhà dân không có gì khác nhau nhưng là vấn đề liền ở chỗ này lão hổ đâu ở nơi nào thoại nhìn càng là bình thường đồ vật Liền càng là không bình thường, An Hiểu phía sau đi theo mạnh hiền còn có miêu yến, mặt khác hai người liền ở bên ngoài xem xe. Róng róng, An Hiểu nghe thấy được lão hổ tiếng kêu. Có chút bén nhọn, An Hiểu chạy nhanh theo thanh âm, chạy tới vòng bên cạnh, chính là cảnh tượng lại lệnh nàng cảm giác da đầu tê dại. Bổn lão hổ, mau ra đây. Mau A, An Hiểu hô to, trong phòng toàn bộ đều là con rết. Không một cái con rết đều có con rắn nhỏ như vậy đại, có một, ít đều đã bò lên trên lão hổ thân thể thượng, mà kia chỉ sao, chính mùi ngon gặm nó xương cốt. Róng róng róng róng, tiểu lão hổ tựa hồ là không có nghe thấy, phát ra tiếng kêu nghe tới cũng là rất thống khổ, an hiểu nhìn lão hổ như vậy thống khổ dãy dùa, hốt mắt đột nhiên sát, sát, an hiểu dị năng vừa ra. Trong phòng sở hữu đồ vật đều bị đông lạnh thành khối băng, không được nhúc nhích, đi đến lão hổ bên người, An Hiểu nhìn khối băng lão hổ đôi mắt, đó là thống khổ, chỉ cấp lão hổ này một, khối giải đông lạnh, nhưng là lão hổ trên người cũng là có con rết, chúng nó đều khôi phục, An Hiểu dùng thủy tưởng đem bọn họ lao xuống đi, kết quả phát hiện chúng nó cắt cao dáng ở lão hổ gia thượng căn bản hướng không xong. An hiểu dùng thủy tưởng đem bọn họ lao xuống đi, kết quả phát hiện chúng nó cắt cao dáng ở lão hổ gia thường, căn bản hướng không xong. An hiểu thấy lão hổ càng ngày càng thống khổ biểu tình, cuối cùng rốt cuộc quyết định dùng tinh thần dị năng, xâm nhập những cái đó con rết. Trong ốc, thay đổi bọn họ tư tưởng, làm chúng nó chính mình ngoan ngoãn bò hạ lão hổ thân mình, lão hổ ánh mắt dần dần trở nên bình thường, rốt cuộc. Sở hữu con rết đều xuống đất, ngóc tại trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, An Hiểu biết này kiên trì không được nhiều lớn lên thời gian, mình lệnh lão hổ chạy nhanh đi ra ngoài, nhìn lão hổ trong ánh mắt hận ý, còn có điên cuồng, An Hiểu có chút kinh hãi. "Tiểu lão hổ, mau, ta mệnh lệnh ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, Yến tỷ, phiền toái ngươi lại đây." Hỗ trợ một chút, đem nó làm ra đi, An Hiểu chạy nhanh nói đến. Lúc sau dùng băng hệ dị năng đem những cái đó từ lão hổ trên người xuống dưới con rết, cũng toàn bộ đông cứng, mặt khác đóng băng cũng gia tăng một tầng, này băng cũng là sẽ hóa, không thể làm lão hổ lại ngốc tại nơi này, sẽ xảy ra chuyện. Róng! Lão hổ tâm không cam lòng, tình không muốn đi ra ngoài, đây là nó xỉ nhục, nó chính là rừng rậm chi vương, thế nhưng bị này mấy cái tiểu lâu la làm cho đau đớn muốn chết, nó trên người đã. Toàn bộ xương đỏ, là trúng độc. Đi một bước lộ đều đau, nhìn mạnh hiền cùng miêu yến đều đi ra ngoài lúc sau, an hiểu trộm từ trong không gian lấy ra một thùng xăng, đến ở trong phòng, lại thả ra một cái đại hỏa cầu, lúc sau chạy nhanh ra phòng. Nàng không biết cái này phòng ở nơi khác còn có hay không mấy thứ này, không thể lưu trữ này phòng ở, nói không chừng về sau đi ngang qua người liền sẽ lại lần nữa bị chúng nó mưu hại, sau đó chúng nó lại đến lợi, nàng không cho phép loại này chấu giếm. Nguy hiểm tồn tại, tiểu lão hổ, ta đã đem chúng nó đều cấp thiêu chết, ngươi xem, ngươi thủ chủ nhân giúp ngươi báo, cho nên ngươi liền không nên lại canh cánh trong lòng đúng hay không? Ngươi xem nhân gia voi đều sợ hãi con kiến đâu, liền điểm này như thất bại cũng không có gì, có phải hay không? An hiểu nhìn ngồi dưới đất lão hổ, vết thương đầy người, đi qua đi nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó, An ngồi nói. Sống tiểu lão hổ ôn nhu nhảy nhảy an hiểu cẳng chân bụng, nó trong lòng có chút ấm áp an. Hiểu lời nói làm nó cũng tiêu tan, ít nhất nó tâm tình hảo rất nhiều. An hiểu nhìn lão hổ tâm tình hảo rất nhiều, chính mình trong lòng ngược lại có chút không thích hợp, chỉ cần nàng vừa nhớ tới mấy ngày hôm trước bị tan thi khi dễ bồ gián, nàng liền ở trong lòng thề, muốn trả thù trở về, nếu dùng nàng an ngũi lão hổ những lời này, tới an ngũi nàng chính mình nói liền không được. An hiểu chính là như vậy, chính mình có thể làm người khác tâm linh đạo sư, lại trị liệu không được chính mình. Trên, người của người này đó khẳng định rất đau đi. An hiểu nhìn lão hổ trên người có hồng lại xương, vẽ ngoài ra đầu tốt một chút, thân thể căn bản là bất hòa đầu thành có quan hệ trực tiếp sao, chính là một cái mập ra lão hổ. Róng róng tiểu lão hổ đặc ủy khuất kêu vài tiếng, không chỉ có đau, còn thực ngứa đau, nó đều mau khó chịu đại chết nó lại cào không thành ngứa này đó phá con rết thật là chán ghét a ngươi lại đau lại ngứa phải không an hiểu hỏi đáng tiếc a nàng không thể tự trong không giang lấy trượt ra tới liền làm ra một khối khối băng đặt ở chính mình trong tay sau đó chậm rãi ở lão hổ thân thể thượng du tẩu bồ dáng này nói hẳn là sẽ thoải mái rất nhiều hơn nữa nàng thể chất cũng không phải người bình thường có thể so không phải cái khối băng sao không thành vấn đề Thoải mái nhiều đi. Khối băng trùng xong rồi, an hiểu liền lại làm ra khối băng cấp lão hổ đất, vài người khác đều xem ngay người, bọn họ vì cái gì không có tốt như vậy đại ngộ. Có phải hay không chỉ cần, bị thương liền có thể đã chịu an hiểu ôm nhu đối đãi? Kỳ thật, bọn họ thật sự suy nghĩ nhiều. Rống lão hổ thoải mái kêu một tiếng, cũng không phải như vậy ngứa, tuy rằng còn có chút đau, nhưng là đã hảo rất nhiều. Thoải mái liền hảo. An hiểu tiếp tục cấp lão hổ xoa, thiên đã hát thấu, phòng ở còn ở thiêu đốt, hừng hực lửa lớn, nhiễm hồng nửa bầu trời. Yến tỷ, chúng ta là liền ở nghỉ ngơi, vẫn là lên đường đâu. An hiểu cảm giác chính mình tay có chút toan, để lại cho lão hổ lọng một đống lớn, khối băng trên mặt đất, làm nó chính mình nằm ở bên trên đi, nàng kiên nhẫn đã là cực điểm, lại đi xuống nàng chỉ sợ cũng sẽ đem khối băng trực tiếp nhét ở lão hổ trong miệng. Cái này đều được, ta tùy tiện. Miêu Yến nói đến, chỉ là, giống như nàng khai mau một ngày xe, một ngày đều là thần kinh siêu cấp khẩn trương. Chúng ta cũng là tùy tiện. Đặng huyền thấy Miêu Yến nói, hắn cũng chạy nhanh cho thấy lập trường, an hiểu vô ngữ, căn bản là không cần trương cầu bọn họ ý kiến được không? Này đặng, huyền thật là cái cực phẩm, yến tỷ, đêm nay liền ở chỗ này đi. Ngươi nghỉ ngơi một chút, khẳng định mệt mỏi, ngày mai liền từ ta tới lái xe. An Hiểu nói đến, nàng đêm nay còn có chuyện phải làm đâu, nàng tại hạ ngọ xuống xe thời điểm liền chú ý tới một cái nhà kho ngầm, nhìn dáng vẻ hẳn là nàng thiêu kia người nhà kho hàng, chẳng qua giống như nàng không có nhìn thấy hơn người, không biết kho hàng bên trong đều có chút thứ gì. Út, hành, kia hiện tại liền chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Biểu yến đã lên. Tê chuẩn bị nghỉ ngơi, thấy An Hiểu không có động tác, nghĩ thầm sẽ không An Hiểu còn chuẩn bị lại hết thở không khí đi. Ta có chuyện phải làm, ngươi nghỉ ngơi đi, không cần phải xen vào ta. An Hiểu nhìn nhìn cái kia kho hàng phương hướng, không xa, chính là bảy tám chục mẻ khoảng cách. Đã thể thế này, có chuyện gì sao? Biêu Yến vừa nghe An Hiểu nói có chuyện, liền có chút nghi hoặc, này trong sơn cốc có thể có chuyện gì là yêu cầu đại buổi tối làm? Ta xem bên kia có cái kho hàng, tưởng không? Có việc gì đi xem, buổi chiều ngủ đến nhiều, hiện tại còn ngủ không được. An Hiểu giải thích đến, Mìu Yến là nàng trưởng bối, hơn nữa đối nàng cũng là thiệt tình không tồi, cho nên rất có kiên nhẫn giải thích đến. Út, như vậy à, ta đây bội ngươi đi. Miêu Yến nói liền chuẩn bị xuống xe, không cần yến tỉ, lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ, ta một người đi thì tốt rồi. Ngươi khai một ngày xe, sớm một chút nghỉ ngơi đi. An hiểu lại mở cửa xe, đem Mưu Yến cấp tắt trở về. Chính là hiểu hiểu. Ta thật sự không yên tâm, ngươi nói ngươi một người, thiên lại như vậy hắc, Ta thật không yên tâm, ta còn là bồi ngươi cùng đi đi. Mưu Yến nói liền chuẩn bị xuống xe, như vậy tối lửa tắt đèn. Nếu là ra cái sự tình gì, đến lúc đó cũng liền chậm. An hiểu, ta bồi ngươi đi. Ba nam nhân trăm miệng một lời nói đến. Nếu không phải Mưu Yến không có nghe thấy bọn họ ước định nói, khẳng định sẽ cho rằng bọn họ là cố ý cùng nhau nói. Các ngươi đều đi yến tỷ làm sao bây giờ? Liền ở chỗ này nhìn xe đi. Bằng không đến lúc đó chúng ta đều phải đi đường đi thành phố, xem các ngươi chịu được không? An hiểu trong lòng không có gì cảm giác, nhiều lắm chính là bọn họ phạm tiện mà thôi, nói nàng người là bọn họ, hiện tại chủ yếu muốn bồi nàng cùng nhau người cũng là bọn họ. Không phải phạm thiện là cái gì? Vậy đặng huyền liền ở chỗ này đi. Mạnh hiền cùng Triệu Lâm cùng nhau nói đến, lời này vừa ra, đặng huyền chỉ có nước mắt lưng trọng nhìn An Hiểu, hy vọng nàng vì hắn chủ trì công đạo. Kia đặng, huyền, ngươi liền lưu lại nơi này đi, giúp đợi yến tỷ nhìn xe. An Hiểu nói đến, là ai bồi nàng đi nàng đều không có vấn đề, liền tính là bọn họ trên đường chạy. An hiểu vẫn là không có gì cảm xúc dao động, bởi vì nàng vốn dĩ kế hoạch chính là nàng một người đi, nhiều hai người cũng không có gì vấn đề. Kia, hảo đi. Đặng huyền vốn dĩ liền không quá vui, phiền chết an hiểu đều mở miệng lên tiếng, liền tính không muốn cũng không có cách nào. Mạnh hiền nền bước ra an hiểu mau, luôn là đi ở an hiểu. Phía trước cái này làm cho nàng cảm giác thật không tốt. Vốn dĩ nàng thân cao liền không bằng hắn. Hiện tại thế nhưng luôn là đi ở nàng phía trước, hoặc nhìn nàng thật sự rất có áp lực. Còn có một cái luôn là đi ở nàng phía sau, cũng là một cái cao vóc dáng, an hiểu ngoài nghi, bọn họ hai cái là cố ý. Tới rồi kho hàng ngoài cửa lớn biên, mạnh hiện quan sát một chút không có phát hiện gì thường liền đã văng ra đại môn, kho hàng đen nhánh một mảnh, căn bản thấy không rõ, bớt quá điểm này nghi vấn đề đối với an hiểu tới nói là rất đơn giản kho hàng không có bao lớn bên trong an hiểu trong khoảng thời gian ngắn cũng vân không rõ là cái gì chỉ là có rất nhiều đồ vật có chút đóng gói thủy còn có giả dạng làm một đại túi một đại túi lương thực linh tinh an hiểu cùng bọn họ hai người tách ra đi thấy mấy thứ này nàng nội tâm luôn là thực kích động nàng tưởng đem mấy thứ này toàn bộ bỏ vào trong không gian nhưng là bởi vì có bọn họ hai người ở an hiểu chỉ phải thu liễm một ít. Nhạ, đèn vinh các ngươi dùng đi, ta không cần phải, an hiểu đem đèn vinh ném cho triệu lâm, an hiểu đơn độc đi tới góc chỗ, thấy bọn họ hai người đều bị mấy thứ này hấp dẫn, liền trộm đem đồ vật bỏ vào chính mình không gian, nước khoáng, băng hồng trà, nhịp đập, dinh dưỡng mau tuyến, thấy đều cấp bỏ vào không gian, bất quá an hiểu thu vào không gian không phải chính mình trong một góc mặt, mà là mặt khác ba cái góc, sau đó chính là một ít có thể ngăn cản đói khác đồ ăn tỷ như đùi gà, bánh quy, còn có phương tiện mặt, chân giò hung khói, thịt loại linh tinh, An Hiểu càng thu càng vui vẻ. An Hiểu Một thanh âm truyền vào An Hiểu lỗ tai, An Hiểu cả người run lên, nhìn về phía Mạnh Hiền. Ngươi lại đây nhìn xem, đây là cái gì? Mạnh Hiền cũng không có phát hiện An Hiểu khác thường, chỉ là chuyên tâm nhìn trong tay đồ vật. An Hiểu thật sâu mà thở hắt ra. Vừa mới sợ tới mức nàng trái tim đều mau đình chỉ nhảy lên, đáng chết, sớm không gọi vãng không gọi, thế nào cũng phải chờ đến tỷ thu chính vui. Vẽ thời điểm kêu, nha nha, Mạnh Hiền, tỷ đời trước cùng ngươi có thù oán a Tức trận bất bình đi đến Mạnh Hiền bên người, phát hiện trong tay hắn là một quyển sổ nhật ký, nhị Mạnh Hiền phiên này một tờ, đúng là cái này nốt bút chủ nhân tử vong kia một ngày, không, phải nói là biến thành tan thi kia một ngày. 9 tháng 3 ngày, hôm nay kho hàng xong vào ba năm nhân, bọn họ tướng mạo hung ác, ta cùng ta lão công có chút sợ hãi, trốn ở góc phòng, bị bọn họ phát hiện, bọn họ đem lão công của ta. Hai chân đánh cho tàn phế, ở ta lão công trước mặt cha đạp ta, chúng ta đều là dân quê, lão công xấu hổ và trận chữ tự sát, cuối cùng một cái cường bào ta người sớm tại tiếng vào thời điểm cũng đã bị cảm nhiễm. Chỉ là hắn không có phát hiện, ta thấy, liền ở hắn cổ nơi đó, hắn cắn ta, ta biết ta xong rồi, an hiểu xem xong rồi thời điểm, trong lòng cái gì cảm giác cũng không có, hoài bích có tội đạo lý ai đều hiểu, nếu là hai cái cái gì đều sẽ không người, ẩn giấu nhiều như vậy đồ ăn, thấy người, đều sẽ nảy lòng tham, quái cũng chỉ có thể trách chính bọn họ thực lực không đủ cường đại rồi. An hiểu, ngươi có hay không nghe thấy cái gì hương vị? Mạnh Hiền đột nhiên mở miệng nói đến, Triệu Lâm vừa nghe lời này chạy nhanh cảnh giác nhìn bốn phía. Nghe thấy, có tan thi. An Hiểu nhìn bên trong khi phiến càng thêm đen nhánh địa phương. Triệu Lâm chạy nhanh đem đèn vinh bắn về phía bên trong, đèn vinh phát ra quang, vừa vặn đem nữ tan thi mặt chiếu, phi đầu tán phát, hư thối mặt bồ. Triệu Lâm, cảm giác chính mình trái tim đình chỉ nhảy lên. Hắn phải bị hù chết. Quá khủng bố, dùng không cần như vậy dọa người a." Triệu Lâm tay hơi hơi phát run, vỗ vỗ chính mình bộ ngực. An Hiểu sớm tại thấy ngày này nhớ thời điểm liền biết nơi này là có tang thi, hơn nữa nàng cũng đích xác nghe thấy được tang thi hương vị, nàng kia nghịch thiên đôi mắt ngay cả bên trong mấy đôi bạch cốt cũng thấy. "Triệu Lâm, mạnh hiện, các ngươi lấy vài thứ chạy nhanh đi ra ngoài, cái này tang thi giao cho ta." An Hiểu Nói đến, cái này tan thi cũng là âm trầm trầm lỗ trong ánh mắt nhìn chậm chậm An Hiểu. Không được. Mạnh Hiền vừa nghe lời này liền cự tuyệt. Ta cho các ngươi đi ra ngoài, các ngươi liền chạy nhanh đi ra ngoài chẳng lẽ các ngươi là hoài nghi ta, liền như vậy cái phá tan thi cũng diệt không được. An Hiểu tức khắc nghiêm túc lên, nhìn Mạnh Hiền cùng triệu lâm ánh mắt có chút âm trầm. Mạnh Hiền, chúng ta đi ra ngoài đi. Triệu Lâm nhìn bọn họ hai người lại muốn sinh khí bộ gián, chạy nhanh lôi kéo. Mạnh Hiền, một người đề ra một đại túi đồ ăn vặt, còn có một rương nước khoáng đi ra ngoài. An Hiểu nhìn bọn họ đi ra ngoài, hướng hướng nàng đi tới Tan Thi ném cái hỏa cầu, nhìn Tan Thi ở hỏa chảy chùa, đem kho hàng sở hữu đồ ăn toàn bộ thu cần không gian, tức khắc trong không gian sổng tết. An Hiểu sợ bọn họ lập tức liền trở về, chạy nhanh liều mạng cái toàn lực thả mấy cái lớn nhất hỏa cầu rời khỏi kho hàng ngoài cửa kho hàng đã bị ngọn lửa cắn nuốt an hiểu như thế nào lớn như vậy hỏa triệu lâm cùng mạnh hiền chạy tới nhìn hùng hổ ngọn lửa hắn tức khắc bắt chắn ván bên trong còn có đại lượng đồ ăn liền như vậy không có ta phóng an hiểu nhàn nhạt nói đến một bộ đương nhiên bộ dáng, thật sâu mà đau đớn mạnh hiền hai mắt chính là bên trong còn có như vậy nhiều đồ ăn a Triệu Lâm rốt cuộc vẫn là đem trong lòng nói ra tới, những cái đó đồ ăn đủ chúng ta và người ăn một năm. Chẳng lẽ ngươi một năm đều phải ở chỗ này sao? Ở chỗ này ăn xong rồi lại đi sao? Hoặc là, nói ngươi mang đi. An hiểu xoay người, nhìn Triệu Lâm không mặn không nhạt nói đến, nhìn như vậy xa cách an hiểu, hắn trong lòng đổ hoảng. Hiện tại nhân loại đồ ăn đều là chỉ ra không vào. Liền tính chúng ta mang không đi, ăn không hết, để lại cho về sao lại đây người không được sao. Một hai phải dùng như vậy cực đoan phương thức làm hỏng. An hiểu, ngươi thật ích kỷ. Chính mình không chiếm được đồ vật, cũng không cho người khác được đến. Mạnh hiền sinh khí, bồ chán này nữ nhân như thế nào xứng? Được đến hắn ái. Như vậy ích kỷ lại lạnh nhạt vô tâm nữ nhân, hắn không nên thích nàng. Ta chính là ích kỷ, thì tính sao? An Hiểu châm chọc nhìn Mạnh Hiền, hiện tại ai mà không ích kỷ, không ít kỷ người có thể tồn tại sao? Ngươi hiện tại mới thấy rõ ta không khỏi cũng đã quá muộn. Mạnh Hiền vừa nghe An Hiểu lời này, khi nói không nên lời lời nói, xanh mặt lên xe. An Hiểu vẫn là kia phó nhàn nhạt biểu tình, làm người đoán không ra nặng trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, cấp triệu lâm cảm, chác chính là cao thâm khó đoán. An Hiểu, có lẽ ngươi là có khổ trung đi sở ràng là câu nghi vấn, từ triệu lâm trong miệng nói ra liền biến thành câu trần thuật. Khổ trung. Cái gì là khổ trung? An hiểu cười lạnh, ta vốn dĩ chính là ích kỷ, điểm này hắn nói rất đúng, ta chính mình đều không chiếm được đồ vật, làm gì muốn cho người khác được đến đâu. An hiểu nói xong sẽ để lại cho triệu lâm một cái tiêu xái bóng dáng, chính là bởi vì thoạt nhìn quá tiêu xái, cho nên triệu lâm mới càng thêm cảm. Thế An hiểu là có nguyên nhân mới làm như vậy. Hiểu hiểu, mạnh hiền bọn họ mang về tới rất nhiều ăn, có phải hay không cái kia kho hàng có rất nhiều ăn a? Thế An hiểu trở về, đặng huyền hưng phấn nói đến. Đúng vậy, có rất nhiều, bất quá đều bị ta một phen hỏa cấp thiêu. An hiểu dường như không có việc gì nói đến, giống như là ở kể rõ một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống nhau. Thiêu, thiêu. Đặng huyền vẽ mặt không tỏ ý kiến mồ chán, khó trách vừa mới mạnh hiền biểu tình như vậy khủng. Bố, nguyên lai like là bởi vì An Hiểu một ven cây đốt chỗ ngồi đều cấp thiêu, bớt quá, nghe tới rất khóc gia, yến tỉ, chúng ta xuất phát đi, tranh thủ hừng đông có thể đến trung tâm thành phố. Nhìn Triệu Lâm cũng đã trở lại, An Hiểu đối với Miu Yến nói đến. Tốt, Miu Yến trả lời, An Hiểu ngồi trên phòng điều khiển, mở ra đèn xe. Từ trong sơn đạo tiến quân thành thị, trong sơn có một mảnh đen nhánh, chỉ có xe vọng lại ánh đèn mang đến một ít quang minh, bớt quá, tác dụng cũng không có bao lớn mà. Thôi, hiểu hiểu, vừa mới kho hàng đã xảy ra sự tình gì. Trên xe, không khí có chút cứng đờ, miêu yến nhìn mấy người sát mặt đều không quá thích hợp, hỏi An Hiểu. Chính là phát hiện một cái nữ tan thi mà thôi, cũng không có bao lớn sự tình. An Hiểu mang không để bụng nói đến. Nữ tang thi. Chỉ có một con tang thi. Miêu yến cảm giác có chút kỳ quái. Đúng vậy, chỉ có một con nữ tang thi, không có gì đặc biệt. An hiểu nhàn nhạt nói đến, chỉ là trong giây lát, thói quen nhìn về phía bên trái. Chi? An. Hiểu đột nhiên dẫm phanh lại, trái tim đều sắp nhảy ra ít hầu, quá khủng bố, giống như là xem quỷ phiến giống nhau. An hiểu không có chú ý tới bọn họ lời nói, chỉ là thật cẩn thận nhìn về phía bên trái. Dược, mụ mụ mễ quả thật là đem đường đi nhiều hội ngộ gặp quỷ, An Hiểu là sợ nhất cái loại này ngoạn ý, cho dù nàng là phi thường hiện đại người, chưa bao giờ tin quỷ thần Phật, nhưng là nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sợ hãi a Tuy rằng tan thi cũng đủ khủng bố chính là đi, nhưng là, xem nhiều, cũng liền sinh ra miễn dịch lực. An Hiểu, chuyện gì xảy ra? Biểu yến nhìn An Hiểu thất hồn là phát bộ dáng quan tâm hỏi. Yến tỷ, người nói, cái kia có phải hay không quỷ a? An Hiểu hướng Miêu Yến phương hướng nhất lại gần, nhỏ giọng nói đến. Quỷ? Nơi nào a? Miêu Yến nhưng thật ra không sợ cái này ngoan ý nhi, theo An Hiểu ánh mắt nhìn lại, hiểu hiểu, ngươi nhìn lầm rồi, cái kia không phải quỷ, kia chẳng qua là nông thôn dụng màu trắng phân hóa học túi, treo ở trên cây mà thôi, có thể là có chút gió nhẹ, cho nên thoạt nhìn giống như là phiêu đẳng bộ gián. Ngạch, phải không? An hiểu có chút xấu hổ, sắc mặt ửng đỏ, lấy bị điện giật ống chiếu qua đi. Chi, giống như thật đúng là chính là, đều cho này thụ, như thế nào đều không có lá cây. Hắt hắt, trội lưỡi, túi treo ở trên cây thật đúng là giống a. Kia yến tỷ, chúng ta vẫn là tiếp tục đi thôi. An hiểu quay mặt đi, lầm chính mình không đi xem kia có chút khủng bố cảnh tượng. Nàng bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai chính mình sợ. Hãy vẫn là sẽ sợ hãi, cho dù nàng đã sống hai đời, vẫn là như vậy nhát gan Xe tiếp tục ở trên đường chạy, bớt quá lại rốt cuộc không có ra quá loại tình huống này. Mạnh hiền nghĩ An Hiểu vừa rồi mặc đỏ bộ chán, trong lòng ngủ vị đang sen. Không biết này An Hiểu rốt cuộc là cái bộ chán gì người, hào phóng, ích kỷ, lạnh nhạt, nhiệt tình, vẫn là can đảm cẩn trọng, hoặc là nhát như chuột. Giống như đều là lại giống như đều không phải, một người như thế nào có nhiều như vậy mà Mạnh hiền nhìn phía trước lại khôi phục thanh lãnh cương mặt An hiểu, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nhìn không thấu nàng tâm tư, như thế nào che giấu sâu như vậy. An hiểu là biết có người nhìn chậm chậm nàng, bất quá xem thì xem đi, nàng biết chính mình lớn lên đẹp, nàng cũng không phải cỡ nào bụng xỉn người, muốn nhìn khiến cho bọn họ xem trọng. Nếu phía sau người đã biết nàng ý tưởng, Khẳng định nói, ngư quá tự luyến. Bất quá nàng xác có cái này tư bản. An hiểu, người thích nghe ai ca à? Có hay không? Đặc biệt thích minh tinh. Phía sau đặng huyền thật sự nhằm chán, lại ngủ không được. Nhìn an hiểu cũng là thật phần nhằm chán bộ chán, muốn nhiều giải nàng một chút. Ai ca? Ta nhận thức minh tinh không có mấy cái, cho nên đừng nói cái gì đặc biệt thích minh tinh. Bất quá ta đối nhạt nhẹ có chút cảm thấy hứng thú. Cái loại này âm thuần nhạc, không có gây tổng ca từ, cũng không có gây tổng minh tinh giả vờ thanh âm, tổng hội làm người thả lỏng. Nhạc nhẹ cái kia có thể nuông đút tình cảm a ha ha. Đặng huyền vừa nghe lời này, tức khắc tự nghèo, nếu là nàng tùy tiện nói ra một minh tinh, hắn tuyệt đối sẽ đỉnh đạt mà nói, chính là, nàng thế nhưng không có thích minh tinh, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi a đúng vậy, còn hành, vậy ngươi thích ai âm nhạc? An hiểu cũng đã nhìn ra đứa nhỏ này quận bách, khó được chủ động cùng hắn trò chuyện lên. Chính yếu nguyên nhân vẫn là thu hoạch kho hẳn như vậy nhiều đồ ăn, đủ nàng người một nhà ăn cái một hai năm, ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ. Ta, thích chắc sơn, quá xoái. Đặng huyền nhìn an hiểu hơi hơi hướng lên trên kiều khóe miệng, biết nàng tâm tình thực hảo. Út, nghe qua, an hiểu như suy tư gì cật cật đầu. Ai, An Hiểu, ngươi mặc thế trước kia là đang làm gì? Đặng Huyền biết An Hiểu kỹ thuật lái xe hảo, suy đoán hẳn là cái đua xe tay, hoặc là cái tư nhân tài xế. Ta, trước kia khai một nhà hamburger cửa hàng, ngươi biết ta vì cái gì khai hamburger cửa hàng sao? Đó là bởi vì ta siêu cấp thích ăn cổ vịt. An Hiểu nhớ tới nhà mình cổ vịt. Hương vị liền sắp chảy nước miếng. Trong không gian có chế cổ vịt công cụ, chỉ là nàng chưa từng có lộng quá. Mạnh hiền cùng triệu lâm nhìn nói về cổ vịt liền mặt mày hớn hở an hiểu, biết nàng khẳng định là cổ vịt trung thành phan, lại là như vậy thích ăn cổ vịt. Mạnh hiền cùng triệu lâm nhìn như vậy an hiểu, đã không có cố tình biểu hiện ra ngoài lạnh nhà, cũng không có không quá tự nhiên nhiệt tình, bồ dáng này nàng mới là chân thật, như vậy an hiểu, thật sự thật lóa mắt. Nhìn thao thao bất. Tuyệt an hiểu, cái này làm cho đặng huyền, có một loại đây là hắn mấy ngày qua duy nhất nói đúng một câu. Ta thích ăn chân vịt, còn có khung xương, kỳ thật vịt cánh cùng vịt chân đều không tồi, chính là thịt có chút nhiều, vẫn là chân vịt cặm thoải mái, thức ăn chay chính là bên trong ngó sen phiến, còn có khoai tây phiến ăn ngon, rong biển ti cũng thật không tồi. An hiểu bất tri bất giác chi giang đã nói rất nhiều lời nói. G. An Hiểu, vậy ngươi hamburger cửa hàng có bao nhiêu đại? Đặng Huyền hỏi, nếu An Hiểu như vậy kiêu ngạo, hẳn là cái thực khổng lồ hamburger cửa hàng đi, hơn nữa hẳn là còn kiếm lời chút tiền. Nếu muốn luyện liền tốt như vậy kỹ thuật lái xe, nhất định phải chính mình có xe, đều mua xe, hamburger cửa hàng khẳng định kiếm tiền. Ta hamburger cửa hàng kỳ thật không lớn, chính là hai ba mươi mét vuông tả hữu. Nhân viên cửa hàng liền cũng là chỉ có như vậy mấy cái, chỉ là xin ý cũng không tệ lắm mà thôi. An hiểu nói đến, mỗi ngày xin ý còn rất hỏa bạo, tới rồi đêm, khuya 10 giờ chung thời điểm có chút thời điểm đều là ngồi đầy. Ta chính là thích như vậy sinh hoạt, kỳ thật ta là không quá thích khai cửa hàng, ta là một cái tương đối lười, ngại khai cửa hàng quá phiền toái, Rất nhiều thời điểm ta đều không đi trong tiệm, chính là ở nhà chơi trò chơi, như tự tại a. An hiểu có chút hâm mộ lên trước kia chính mình, ít nhất so hiện tại khá hơn nhiều, xem ra đây là nàng mệnh a, trốn cũng trốn không xong. Thật đúng là nhìn không ra ngươi trước kia như vậy lười. Kỳ thật ngươi cũng rất cần mẫn sao. Đặng huyền nhớ tới nàng lái xe thời điểm, còn có chịt tan thi thời điểm, thịt nướng thời điểm, tin tưởng không có người có thể thấy được tới nàng trước kia là cái lười người. Ha ha a, phải không? Hiện tại này hoàn cảnh làm người không đến tuyển a. An hiểu có chút phiền muộn, thật là không đến tuyển, ngươi không nỗ lực, ngươi sẽ phải chết. Ha ha a. đặng huyền cảm thấy chính mình miệng tiện, như thế nào lại nói tới đây tới, đáng chết. Ngươi trước kia là đang, làm gì? An hiểu hỏi, nàng bỗng nhiên phát hiện giống như đại bộ phận nói đều là nàng mở miệng nói, người khác lại không phải nàng thùng rác, làm gì nói như vậy nói nhảm nhiều. Ta trước kia là cái bình thường công ty viên chức, mỗi ngày mệnh muốn chết muốn sống. Lão bản còn cấp sát mặt xem, liền không có người như vậy hạnh phúc, ha ha à, ta nhưng thật ra cảm thấy này mặt thế so trước kia khá hơn nhiều, trước kia kia sinh hoạt liền không phải người quá. Đặng huyền biểu tình có điểm chán ghét, còn có điểm rối rắm. Đúng không, ta chính là không muốn xem người khác sát mặt hành sự, cho nên từ ba mẹ nơi đó cầm tài chính khởi đầu, chính mình khai cái hamburger cửa hàng, đảo cũng là không ổn, an hiểu không tỏ ý kiến đặng huyền nói rất đúng hắn liền cảm thấy này mặc thế ngược lại là giải thoát đó là bởi vì hắn mặc thế trước sinh hoặc không tốt nàng cảm thấy này mặc thế là tai nạn là bởi vì nàng mặc thế trước sinh hoặc nhàn nhã tự tại người quá hạnh phúc ta ba mẹ căn bản là mặc kệ ta chết sống bọn họ cẩn tung một câu nam hài nhi muốn nghèo dưỡng nữ hài nhi muốn phú dưỡng cho nên ta mùi chính là thiên sứ ta cùng ta đệ chính là hấp bạch vô thường Đặng Huyền có chút ai oán, nhớ tới trước kia sinh hoạt hắn liền đối cha mẹ có chút oán hận. "Ngạch vậy ngươi đệ đệ cùng muội muội đâu? Còn có ngươi cha mẹ, như thế nào không có thấy bọn họ?" Mới vừa hỏi ra khẩu, An Hiểu liền cảm thấy chính mình là đầu óc cháy hỏng, hỏi ra như vậy không có trình độ nói. "Bọn họ a, cha mẹ ta đem ta muội muội nhận được trung ương căn cứ sinh hoạt đi, đem ta cùng đệ đệ bên ngoài mặc kệ." Kết quả ta đệ đệ bởi vì mới 10 tuổi, mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm đã bị cảm nhiễm, chỉ còn lại có ta một người. Đặng huyền đột nhiên có chút đau thương, ở nhà cũng chỉ có đệ đệ cùng hắn thân nhất, kết quả ở mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm liền trước cách hắn mà đi, liền một chút phản ứng thời gian đều không có cho hắn. Ngạch ngường ngùng, an hiểu có chút xin lỗi nói đến, rõ ràng mọi người đều là thật vui vẻ. Kết quả lại bị nàng một câu cấp hủy xong rồi, không có việc gì, đối với đệ đệ rời đi chuyện này ta sớm đã xem pha nhạc rất nhiều, còn hảo hắn phí trước liền rời đi, bằng không này mặt thế sau càng khó sinh tồn, hắn còn như vậy tiểu, hơn nữa mặt thế nguy hiểm quá nhiều, này liền như là trong trò chơi thông quan, vừa mới bắt đầu thông quan đều thực dễ dàng, càng đến sau lại gặp được boss liền càng lợi hại, tồn tại tỷ lệ liền càng nhỏ, thông không được quan, duy nhất phương pháp. Giải quyết chính là tử vong. Đặng huyền nói đến, hắn tuy rằng đội ngũ đệ đệ qua đời nghĩ thông suốt một ít, nhưng là hắn đối cha mẹ oán hận càng sâu, cũng là thực hâm mộ chính mình cái kia muội muội, khi nào đều có cha mẹ cản, đều có cha mẹ làm nàng thiên địa, như hạnh phúc a. Có thể tưởng khai liền hảo, An Hiểu ngồi ở phía trước, không có phát hiện đặng huyền trong mắt chợt lé rồi biến mất thống hận. An Hiểu đột nhiên cảm thấy chính mình thật là thực hạnh phúc. So với đặng huyền, nàng hạnh, phúc cấp trăm lần ngàn lần, có ái cha mẹ nàng, còn có chính mình sự nghiệp chính là nàng lại luôn là vì trình cường mà hao tổn tinh thần, vì như vậy tên cặn bạ nhớ mãi không quên, nàng bỗng nhiên minh bạch rất nhiều, tâm giới cũng trống trải rất nhiều, không hề như vậy bụng dạ hẹp hòi rối rắm với trình cường sự tình, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút để ý, nhưng là không có như vậy mãnh liệt. Thế giới này không phải ai mất đi ai liền không thể tồn tại, an hiểu tưởng, liền tính lại lâu dài. Tình yêu, thân mật nửa thân tình, ai li ai, cũng sẽ làm theo sống hảo hảo đi. Tự như đặng huyền cùng hắn đề đệ tự như an hiểu cùng trình cường, bọn họ đều rời đi, nhưng là đều sống hảo hảo. Tưởng khai một ít, an hiểu bỗng nhiên cảm giác chính mình nội đang càng cường đại rồi một ít. Dùng dị năng dò xét một chút, nàng tinh thần dị năng thế nhưng đột phá sơ dai, tiến vào trung dai, An Hiểu phát hiện chuyện này lúc sau, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ, hơn nữa có chút kinh hãi. Chẳng lẽ về sau thăng cấp, đều cần thiết muốn muốn dự tinh thần trưởng thành mới có thể thăng cấp sao? An Hiểu có chút khóc không ra nước mắt, trời biết nàng là một cái ích kỷ, keo kiệt, lại lòng thăm không đủ tiểu nữ nhân, muốn cho nàng tinh thần trưởng thành. Khi so lên trời còn khó a. Yến tỷ, đến thành phố, xuống xe đi, liền ở chỗ này ăn một chút gì lại lên đường đi. An hiểu xuống xe, dùng mấy cái chị năng diệt mấy chỉ tăng thi sau, hiện tại mặt thế trước vô cùng phồn hoa trên đường phố, hiện tại thoạt nhìn ngày xưa thật là không còn nữa tồn tại a, thật không biết trước kia sinh hoạt có thể hay không khôi phục. Buổi sáng ăn cái gì? Tối hôm qua Mạnh Hiền bọn họ lấy về tới hảo chút đồ ăn. Có chút ở phía sau bị rương, còn có chút ở phía sau tòa. Miu Yến nói đến, tối hôm qua mạnh hiền bọn họ lấy về tới đồ vật thật không ít, đủ bọn họ vài người ăn một tuần. Ta uống nước, ăn chút bánh mì hoặc là bánh quy đều được. An hiểu đôi mắt có chút khô khóc, cả đêm không có chợp mắt, tuy rằng thân thể chịu đựng được, không phải cỡ nào mệt, nhưng là nàng đôi mắt xác thật là có chút mệt mỏi. Hảo A, ngươi muốn ăn cái gì bánh quy, có nho nhỏ tô, ba hai, còn có loại này bánh quy nhỏ, nhậm ngươi tuyển. Miu Yến trực tiếp đem túi cấp đem ra, dẫn theo tới rồi ăn Hiểu trước mặt, làm nàng chính mình lấy. An Hiểu cuối cùng cầm cái dinh dưỡng mau tuyến cùng một cái ba hai bánh quy, liền ngồi ở một bên có chút dơ loạn đường phố biên bồn hoa thường ăn lên, này váy nàng cũng xuyên mấy ngày rồi, đều có chút ô. Ấy, lại dơ một ít cũng không có gì chuyện này, dù sao đều là mặt thế, cũng không có bao nhiêu người sẽ chú ý chính mình chung nhang dáng vẻ. An Hiểu, ngươi điểm này nhi đủ sao? Lại ăn một cây chân giò hung khói đi. Triệu Lâm đi đến An Hiểu bên người ngồi xuống, cho nặng đệ một cây chân giò hung khói. Tốt, cảm ơn. An Hiểu hơi hơi mỉm cười, nói tại lúc sau liền quan sát khởi chung quanh tình huống, nơi này có một ít vật liệu xây dựng cửa hàng. Còn có bán cha cụ, còn có cái gì di động cửa hàng, máy, tính cửa hàng, bất quá cũng có quài bán quà phạt, quầy bán quà phạt không phải ăn hiểu chung cực mục tiêu, nàng chú ý chính là đại hình thương trường, bên trong đồ vật nhiều, nàng cũng có thể nhiều cướp đoạt một ít vật tư A, ai biết này chán két mặt thế khi nào qua đi, nếu là đến nàng chết già thời điểm đều là mặt thế, khi đó khẳng định trên địa cầu không có vài người toàn bộ đều là tang thi thiên địa, nàng chính là chuột chạy qua đường tang thi kêu đánh. An hiểu vừa nhớ tới cái loại này cảnh, tượng liền da đầu tê dại. Không nói mỗi ngày đối mặt đều là tang thi, lại còn có không có làm bạn, nàng liền phải cô độc sống quảng đời còn lại a, nhiều đáng thương a. An hiểu, ngươi đang xem cái gì? Triệu Lâm đôi mắt đọc ác, vừa thấy An hiểu biểu tình liền biết nàng đang tìm kiếm thứ gì. Ta ở tìm xem xem nơi này có cái gì cái gì đại hình thương trường nha, đi đi dạo cũng hảo. An Hiểu nói đến, tiếp tục ăn chính mình ăn bữa sáng. Cafe thế nào? Từ bên phải này phố qua đi, lại đi 50 mễ lộ. Liền có cái cafe đại thương trường, muốn hay không ta mang ngươi đi. Triệu Lâm nói đến, một chút cũng không có đem chuyện này xem thật trọng bộ dáng, mở miệng liền nói An Hiểu cực cực khổ khổ tìm thương trường. Triệu Lâm, ngươi như thế nào đối nơi này lộ như vậy quen thuộc? An hiểu lập tức liền biết Triệu Lâm theo như lời chi lời nói mấu chốt. Ha ha, ta trước kia chính là thành thị này lớn lên, chẳng qua sao sao lại chọn đi thành phố ép mà thôi. Triệu Lâm giải thích đến. Úc, đã biết. An hiểu. Ăn xong rồi trong tay cuối cùng một chút châm bông, uống lên nước miếng lúc sau đứng lên. Triệu Lâm, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta nga, ta chờ lát nữa liền trở về. An Hiểu, chú ý an toàn. Triệu Lâm nói xong lúc sau An Hiểu đã rời đi, đi Triệu Lâm theo như lời nơi đó. Triệu Lâm, An Hiểu đi nơi nào a? Đặng huyền nhìn An Hiểu rời đi, chạy nhanh xuống xe chạy đến Triệu Lâm trước mặt, nhìn An Hiểu bóng dáng hỏi. Nàng qua bên kia thương trường đi dạo, làm chúng ta ở bên này chờ nàng. Triệu Lâm sợ. Đặng huyền chạy tới đi theo An Hiểu, liền cố ý nói trọng làm chúng ta ở bên này chờ nàng mấy câu nói đó. Úc, đã biết, Đặng Huyền có chút không vui biểu môi, giống như là một cái bị vứt bỏ án phụ giống nhau, bất quá Đặng Huyền vẫn là ngoan ngoãn về tới trên xe, tiếp tục ăn đồ vật, Mạnh Hiền cùng miêu Yến còn lại là từ đầu chí cuối đều không có nói chuyện qua, bất quá lại đem bọn họ lời nói toàn bộ đều nghe vào lỗ tai. An hiểu một đường đi đến triệu lâm nói các khi ca pho thương trường, từ đại. Môn đi vào, thương trường nội cũng là lộn xộn, lấy đồ vật không cần trả tiền, an hiểu đi vào liền phát hiện mấy chỉ tang thi, xem bọn họ trang phục liền biết là thương trường bên trong nhân viên công tác. nhẹ nhàng mấy cái lưỡi dao gió qua đi làm cho bọn họ đầu chuyển nhà, nhìn lầu một còn dư lại hơn phân nửa giày, vốn chỉ một cái không cẩn thận liền tưởng trực tiếp thu cần không gian, nhưng là sợ hãi có người thấy, chạy cái biến lúc sau cũng chỉ phát hiện một ít tang thi mà thôi, chạy quyết lúc. Sao An Hiểu đem toàn bộ lầu một thương trường nội sở hữu chạy toàn bộ đều thu, vào không gian, xuân hạ thu đông, lão nhân, tiểu hài nhi, trung niên nhân, nam nhân, nữ nhân, thêm lên cụ thể có bao nhiêu An Hiểu cũng không biết, chỉ biết rất nhiều rất nhiều. Lầu một sở hữu kệ để hàng đều không, An Hiểu đi thang lầu chạy về phía lầu 2, thang máy sớm đã không thể dùng, lầu 2 là một ít đồ dùng sinh hoạt, tỉ như trên giường đồ dùng. Bức màng, vỏ chăn linh tinh, còn có một đại bộ phận là một ít thẻ. Bài hóa là An Hiểu trước khi chưa bao giờ sẽ đến mua, một đôi giày chính là mấy đại ngàn, một kiện quần áo chính là thượng vàng. An Hiểu nhìn mấy thứ này thế nhưng không có động quá, trong lòng ngứa, một kích động một hơi đem sở hữu đồ vật đều thu vào trong không gian kho hàng. Chạy tới lầu ba, lầu ba là một ít hàng rẻ tiền, là một ít món đồ chơi, một ít quần áo quần, còn có một ít ăn vặt. Còn có ngày thường những cái đó đồ ăn vặt, An Hiểu phát hiện một đài nướng nướng tràn máy móc, tuy rằng bên trên không có nướng tràn, nhưng là máy móc ở. An Hiểu đơn giản không đi quản những cái đó tan thi, một cái ý niệm qua đi, tất cả đồ vật đều đã thu đi vào, nhìn nhìn từ lầu một bắt đầu đã bị nàng thu quát không còn thương trường, trong lòng bỗng nhiên có cực đại thỏa mãn cảm. Nhỏ nhỏ vui vẻ một chút thẳng đến lầu bốn, lầu bốn là một ít tiệm cơm. Cũng là toàn bộ thương trường cuối cùng một tầng, mặt trên toàn bộ đều là ăn, An Hiểu ghét bỏ nhìn nhìn, có chút không có ăn xong đồ ăn đã có mùi, thối. đem toàn bộ lầu bốn đi rồi một phòng lúc sau, cũng không có phát hiện chính mình muốn đồ vật, toàn bộ đều là người khác ăn dư lại đồ vật, đang chuẩn bị từ thang lầu đi xuống thời điểm, An Hiểu nhảy bán phát hiện ly thang lầu cần nhất tiệm cơm một cái bàn, ở không ngừng rung rẩy. An Hiểu thả chậm bước chân đi qua, phát hiện thế nhưng là một nữ nhân. Nữ nhân cũng vừa vặn quay đầu lại muốn nhìn một chút An Hiểu đã đi chưa, lại vừa lúc đối thượng An Hiểu tối tâm ánh mắt. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta cái gì cũng không có thấy, cái gì cũng không có thấy, cầu xin ngươi thả ta, cầu xin ngươi thả ta. Nữ nhân quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ngươi cảm thấy, ta sẽ lưu lại ngươi sao? An hiểu như là chăm chọc nhìn nữ nhân, ngươi là cái thứ nhất ta muốn giết nữ nhân. Nữ nhân còn muốn nói cái gì, trên cổ đã có máu tươi chảy ra, nàng còn không có thấy rõ ràng đối diện nữ nhân là như thế nào động thủ, nàng liền sắp chết rồi, nữ nhân này không biết. An hiểu chỉ là trùng đơn giản nhất lưỡi dao gió mà thôi, thực lực như vậy nhược, như thế nào ra tới hổn. An hiểu một chút tiếc hận cũng không có, xoay người chuẩn bị xuống lầu. Lại bỗng nhiên định trụ thân thể An hiểu, ngươi sao lại có thể làm như vậy Nàng chỉ là một cái vô tội nữ nhân Nàng lại không phải tan thi, là nhân loại Một cái tay trói gà không chặt nữ nhân mà thôi Ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn Mạnh hiền nhìn nữ nhân mở to đại đại Đôi mắt chậm rãi ngã xuống Mà an hiểu lại đôi mắt cũng Không có chết chuẩn bị rời đi Hắn bỗng nhiên cảm giác không quen biết lạnh lùng như thế nàng Nếu đờ tay trói gà không chặt, như vậy sinh tồn tại đây mặc thế, cũng là cực đại thống khổ một việc, ta làm nàng không hề thống khổ đi rồi, nàng hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Kỳ thật An Hiểu có chút kinh hãi, nàng vừa mới đại ý thế nhưng không có phát hiện hắn đã đến, hắn có thể hay không thấy cái gì? Hắn biết cái gì? An Hiểu, ngươi sao lại có thể như vậy? Kia cũng là một cái mạng người, một cái sinh Mệnh, nàng có quyền lợi sinh hoạt tại đây trên đời, nàng sinh hoạt không cần phải ngươi đi nhúng tay. Mạnh hiền trên tráng cân xanh nổi lên, hiển nhiên bị an hiểu nói cấp kích thích tới rồi, hắn chẳng qua là xem nàng ra tới thời gian quá dài, nghĩ đến tìm nàng, lại không có nghĩ đến vừa vặn thấy nàng lãnh khóc vô tình giết người một màn, hắn tâm nháy mắt té đáy cốc. Ta nói cho người an hiểu, nếu là ở mặt thế trước, ngươi giết người là muốn ngồi tù, hoặc là muốn định mạng ngươi quá lệnh người, thất vọng rồi. Mạnh hiền thanh âm có chút hàng hàng lại cũng bình tĩnh không cận sống chỉ là trong mắt toàn bộ đều là đối với an hiểu hành động cảm giác được thất vọng. Mạnh hiền tiên sinh, chỉ là đáng tiếc a hiện tại chính là ở mặt thế, không có người nói như vậy nhiều nếu, những cái đó tan thi bản thể nhưng cũng là người, ngươi không phải cũng là chiếc như vậy nhiều tan thi sao? Nói cho ngươi, trên thế giới này nhưng không có như vậy nhiều nếu. Còn có, ta lệnh người thất không thất vọng, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, ngươi là ai an ngươi, dùng cái gì thân phận tới quảng giáo ta, ngươi là cha ta vẫn là ta mẹ ơi. An hiểu vừa nghe mạnh hiền lời này nhưng khí vui vẻ, người này quá khôi hài. Chuyện của nàng quan hắn chuyện gì? Bắt chó đi cày xen vào việc người khác. An hiểu, hy vọng ngươi đừng vì ngươi hôm nay lời nói cảm thấy hối hận. Mạnh Hiền đôi tay nắm tay, nữ nhân này nói quá thiếu đánh, hắn thiếu chút nữa nhịn không được liền đi lên cho nàng hai bàn tay, lại nhớ tới nàng nói, hắn cái gì đều không phải mà thôi, chuyện của nàng cùng hắn không quan hệ, nghĩ vậy lời nói, Mạnh Hiền liền ngạnh xin xin nhịn xuống muốn đánh người xúc động. Phải không? Ta rửa mắt mong chờ. An Hiểu mỉm cười, Mạnh Hiền là nổi giận đùng đùng đi rồi, An Hiểu trong lòng lại vẫn là lo lắng bị Mạnh Hiền thấy cái gì. Bất quá nàng ở lầu bốn thứ gì cũng không có thu, mạnh hiền hẳn là sẽ không thấy, nghĩ đến đây, An Hiểu trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, huyền cục đá cũng thả lại chỗ cũ. An Hiểu, không có trực tiếp hồi trong xe, ngược lại là nghĩ đến ra tới liền nhiều vơ vét một ít đồ vật hảo, nhìn nhìn cùng ca pho đối diện cái kia hẻm nhỏ, sở hữu cửa hàng tên cơ hồ đều là cùng ăn có quan hệ, cho nên An Hiểu xác định cái kia hẻm nhỏ hẳn là chính là ăn vặt phố. Vui mừng quá khứ, để nhất gia chính là một nhà mệ tuyến cửa hàng, An Hiểu nghĩ nghĩ vẫn là không có đi vào, khẳng định lại cùng ca pho lầu bốn chống nhau, đi vào liền có loại tưởng phun cảm giác. An Hiểu chọc theo đường đi vơ, vét một ít ốc lên nướng cánh máy móc, còn có một ít bắp sang máy móc, còn có tháp hương đậu hũ máy móc, chỉ cần là cùng ăn có quan hệ máy móc, mặc kệ có bao nhiêu chỉ cần thấy liền toàn bộ đều thu vào không gian. Còn có một ít quầy bán quà vặt, đồ ăn vặt cơ hồ đã không có, thoạt nhìn thập phần thảm đạm, An Hiểu vẫn là đem trước mắt hữu dụng, vô dụng, toàn bộ đều thu vào không gian, chỉ có một ít đã mở ra đóng gói túi, An Hiểu trực tiếp làm lơ. Ăn vặt phố sắp bị An Hiểu dạo xong rồi, cuối cùng, một nhà làm một nhà hạt chẻ rang đường, còn có một nhà kem ly bánh kem cửa hàng, An Hiểu đi vào đem dư lại một chút hạt chẻ rót vào trong túi. Làm theo đem mấy móc thu vào không gian, ra tới thời điểm phát hiện một hai chỉ tang thi, thống thống khoái khoái giải quyết lúc sau, An Hiểu chuẩn bị đi trở về. An Hiểu mới ra hẻm nhỏ liền thấy vài người ở trên phố đi tới, chạy nhanh trốn đến một bên. Mẹ nó, thật là kỳ quái, ca như vậy đại siêu thị đều bị người cướp sạch không còn, lão tử đều hai. Ngày không có ăn cái gì, một cái thô cuồng giọng nam nói đến. Đúng vậy, mà thế đều đi qua nhiều như vậy thiên, bị dọn không cũng thực bình thường. Một cái có chút trung tính hóa giọng nữ nói, có thể hay không là có không gian dị năng. Có chút trong căn cứ một cái không gian dị năng giả cũng không có, nghe nói ngay cả trung ương căn cứ cũng chỉ có một cái không gian dị năng giả, nếu là ta là không gian dị năng giả nói, đã sớm không lo ăn không lo uống lên. Một cái khác có chút ý nghĩ kỳ là nữ. Nhân nói đến, đầy mặt đều là khát khao. An hiểu nghe thấy lời này, trong lòng cả kinh. Không gian dị năng giả không gian có bao nhiêu đại a? Có thể làm gì dùng? Ta như thế nào chưa từng nghe qua? Một người nam nhân nói đến, không biết hắn cụ thể tuổi. Không gian dị năng giả chính là có cái 10 mét vuông không gian, có thể phóng vật tư đi vào, bất quá không thể phóng vật còn sống người vào không được, chỉ có thể tồn tại người ý thức bên trong. Một cái tương đối có kiên nhẫn nam nhân giải thích, đến, an hiểu trong lòng rốt cuộc bình tĩnh một ít, nàng không có quá khứ xem mấy người kia, cũng không biết bọn họ cụ thể có bao nhiêu người, trông như thế nào, nhiều lắm chính là đối thanh âm có như vậy một chút ấn tượng, an hiểu thấy bọn họ muốn lại đây, chạy nhanh từ mặt khác một cái hẻm nhỏ rời đi, chính là trong lòng tưởng lại là mấy người kia nói chuyện, thế nhưng có không gian dị năng giả. Nàng kiếp trước như thế nào chưa từng nghe qua. An hiểu nhớ tới chính mình phát hiện con nhận tin. Hạch, nàng kiếp trước cũng là không biết có loại này tinh hạch, chẳng lẽ là hiệu ứng bơm bướm sao? Xuất hiện càng nhiều phức tạp đồ vật. An hiểu, ngươi rốt cuộc đã trở lại, còn tưởng rằng ngươi đi lạc đâu? An hiểu rẽ trái hữu quải thật vất vả tìm được rồi phía trước địa phương, hơi kém nàng liền phải lạc đường, mới vừa trở lại dừng xe địa phương, triệu lâm liền chạy nhanh đón đi lên. Ha ha, lộ là có chút khó đi, bớt quá vẫn là bị ta tìm trở về. An Hiểu cười cười, phát hiện đứng ở một bên mạnh. Hiền như cũ vẫn không nhúc nhích, sắc mặt vẫn là xanh mét, một đại nam nhân như thế nào nhỏ mọn như vậy. Liền ít như vậy cùng hắn không quan hệ phá sự, cũng đáng đến sinh khí lâu như vậy sao? An Hiểu còn tưởng rằng mạnh hiền là bởi vì nữ nhân kia chết, mà đối nàng canh cánh trong lòng đâu. Lại không biết Mạnh Hiền khí căn bản là không phải cái này. Đại gia lên xe đi, chúng ta tiếp tục đi tới. An Hiểu cao giọng nói đến, biểu yến nhưng là thực nghe lời lên xe, còn có đặng huyền cùng triệu lâm cũng Lên xe, chỉ có Mạnh Hiền một người vẫn là bất động. Mạnh Hiền, ngươi không đi sao? An Hiểu vẫn là chán xuống chán người cùng Mạnh Hiền nói chuyện. Thấy người ta cảm thấy ghê tởm, ta cảm thấy ta còn là không cần phải cùng ngươi cùng nhau đi rồi. Từ nay về sau, ngươi đi ngươi dương quang nói, ta quá ta cầu độc mộc. Mạnh Hiền nói xong liền hướng một cái khác phương hướng rời đi. Ai, Mạnh Hiền, ngươi chuyện gì xảy ra? Đặng huyền Triệu Lâm vừa thấy tình cảnh này liền trợn tròn mắt, chạy nhanh xuống. Xe đuổi theo. An Hiểu cũng không biết bọn họ nói gì đó, chỉ là xem bọn họ trầm mặt trong chóp lát. Đặng huyền cùng Triệu Lâm đi rồi trở về. An Hiểu. Triệu Lâm nói đến. Thực xin lỗi, bởi vì ngay từ đầu chính là Mạnh Hiền đã cứu ta, cho nên ta hiện tại không thể bỏ hắn mà chính mình cùng các ngươi rời đi. An hiểu, ta cũng là, tuy rằng ta thực không muốn cùng các ngươi tách ra, ta cũng không biết ngươi cùng Mạnh Hiền là làm sao vậy, nhưng là ta lựa chọn cùng Triệu Lâm là chấm nhau. Thực xin lỗi, đặng huyền biểu tình có chút ấy nấy, còn có chút thương cảm. Ơn, ta lý giải các ngươi. An hiểu cật đầu, tỏ vẻ đồng ý bọn họ cách nói, cũng đối bọn họ sinh ra hảo cảm, như vậy trọng tình trọng ý người, nàng là thực thưởng thức nhưng là thỉnh các ngươi chờ một chút. An hiểu nói đến liền mở ra khớp xe cửa xe, đem tối hôm qua mạnh hiền cùng triệu lâm chọn về tới đồ vật, một ít một ít chọn tới rồi bọn họ trước mặt, mấy thứ này là tối hôm qua mạnh hiền cùng triệu lâm từ kho hàng chọn ra tới, hiện tại. Vật quy nguyên chủ, hảo, các ngươi có thể đi rồi. An hiểu, mấy thứ này vẫn là các ngươi lưu lại đi, các ngươi hai nữ nhân bên ngoài, không có một chút đồ ăn nhật tử nhưng không hảo quá. Triệu lâm nói đến, có chút đau lòng an hiểu cách làm, nữ nhân này, đáng giá hắn ái. Ha ha a, mấy thứ này vốn dĩ chính là của các ngươi, vật quy nguyên chủ ta cũng không có sai không phải sao. Tái kiến, an hiểu nói xong liền lên xe. Lái xe tử rời đi, chỉ còn lại có đặng huyền cùng Triệu Lâm có chút thương cảm. Nhìn chúng nó xe chần chần nơi xa phương hướng, rốt cuộc, ở xe sắp biến mất ở chỗ rẽ chỗ khi, Mạnh Hiền cũng hồi qua đầu, nhìn nhìn An Hiểu lái xe tử rời đi hắn tầm mắt. Mạnh Hiền, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? An Hiểu như vậy tốt nữ hài nhi, hiện tại đã không có chúng ta bảo hộ, các nàng về sao nhật tử chính là có bao nhiêu khổ sở a? Đặng huyền cùng Triệu Lâm chọn đồ vật đi tới Mạnh Hiền bên người, hắn có chút không nghĩ ra, Mạnh Hiền là cái cực hảo người, An Hiểu cũng là cái cực hảo người. Vì cái gì bọn họ liền không thể hòa bình ở chung đâu, một hai phải làm ra cái đường ai nấy đi mới vui vẻ sao? Ngươi có thể lựa chọn cùng bọn họ đi. Mạnh Hiền lãnh đạm nói đến, nghe được lời này, Đặng huyền nháy mắt không có thanh âm. An Hiểu, ngươi cùng Mạnh Hiền phát sinh cái gì mâu thuẫn? Như thế nào sẽ nháo đến như thế nghiêm trọng nông nổi Trên xe, biểu yến nhíu mày hỏi An Hiểu Tuy rằng bọn họ trước hai ngày là từng có không thoải mái Chính là như thế nào nhanh như vậy lại phát sinh mâu Thuẩn, không quen nhìn ta đi An Hiểu thanh âm có chút tiểu Nàng như thế nào biết mạnh hiền đột nhiên phải đi Khẳng định là bởi vì thấy nàng giết người Cảm thấy nàng là cái ác ma đi Đại bộ phận nguyên nhân đều là không quen nhìn nàng Thuận theo tự nhiên đi, ngươi không cần đem lời hắn nói để ở trong lòng, chính mình làm chính mình muốn làm sự tình, quảng bọn họ thấy thế nào ngươi? Mìu yến mặc kệ bọn họ chi gian làm sao vậy, từ đầu chí cuối đều là hướng về an hiểu. Ơn, ta đã biết, ta căn, bản là sẽ không để trong lòng, nói cách khác ta tâm đã sớm bị này đó hạt mè việc nhỏ như cấp căn bạo. An hiểu cười đến, chỉ là trong lòng xác thật là để ý. Cái nào nữ hài nhi sẽ không để ý. Hắn cho rằng hắn là ai a, tưởng nói nàng liền nói nàng sao? Dừng xe, mau dừng xe. Đột nhiên đi ngang qua một cái chỗ ngoặt, đoàn người ngăn cản An Hiểu xe. Các ngươi có chuyện gì sao? An Hiểu nhìn này tam nam nhị nữ tổ hợp, đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước gặp được mấy người kia, tuy rằng là không, có thấy rõ ràng chuyện mạo, bất quá vẫn là nghe ra tiếng âm. Mỹ nữ, chúng ta mấy ngày không có ăn cơm, chính là muốn hỏi một chút ngươi mượn điểm nhi ăn. Thanh âm có chút thô cuồng rõ ràng là một bộ nhu nhược đáng thương biểu tình, chính là tướng với thanh âm này, tổng cảm thấy có chút biệt nữ, một đại nam nhân, còn giữ râu, có thể hay không không cần như vậy a Chúng ta cũng không có ăn, cũng là mấy ngày không có ăn cơm đâu, di Các ngươi trong đội ngủ như vậy nhiều người, như thế nào sẽ lỏng? Không đến ăn. Chúng ta trong đội ngũ chỉ có chúng ta hai cái nhược nữ tử, sao có thể sẽ có ăn? An hiểu hỏi lại, cũng là, thoạt nhìn nàng cùng miêu yến đều là gầy yếu hình, vừa thấy liền không phải có cái gì dị năng người giống nhau. Ai, là ta suy xét thiếu chua, cũng là, các ngươi hai cái nhược nữ tử, ta còn tới hỏi các ngươi muốn ăn. Nam nhân cúi đầu lầm bầm lầu bầu, sao có thể không có ăn? Các ngươi chính là lái xe tử. Có thể hay không là gạt chúng ta, nữ nhân đều là quỷ hẹp hòi, đem thứ gì, đều cất giấu nhéo. Một cái khác có chút cao gậy nam nhân nói đến, đầy mặt đều là kinh thường. Lái xe tử không nhất định có đồ ăn a chúng ta vừa mới mới bị người đánh cướp, thứ gì cũng không có lưu lại. An hiểu nói đến, tin hay không tùy thích. Đúng rồi, huynh đệ, chúng ta muốn lên đường, nếu là các người yêu cầu ăn, ta là thật sự không có. Hơn nữa chúng ta cũng là đi ngang qua nơi này, không tin ngươi xem biển số xe, là mới đến nơi này tới. Mưu Yến thấy an hiểu không nghĩ nói chuyện, xuống. Xe đối bọn họ đoàn người nói đến. Quả nhiên, bọn họ nhìn lúc sau cũng tin Mưu Yến nói. Nếu không có mặt khác sự tình nói, chúng ta đi trước cáo từ. Mưu Yến nói liền kéo ra cửa xe, chuẩn bị lên xe. Chờ một chút, các ngươi là muốn đi đâu? Một nữ nhân nói đến. Chúng ta là muốn đi trung ương căn cứ, làm sao vậy? Mìu Yến hỏi, Úc, chúng ta cũng là đi nơi đó, chính là muốn hỏi một chút có thể hay không tiện đường đem chúng ta cùng nhau tái thượng. Nữ nhân tiếp tục nói đến, Úc, cái này ngượng ngùng, xem ngồi không dưới nhiều người như vậy, cho nên thật xin lỗi. Mìu Yến trong lòng có chút chán két như vậy nữ nhân, này tuy không tha, thật vất và thoát khỏi bọn họ ba người. Hiện tại lại tới nửa năm người, thật là chán ghét. Chúng ta chỉ là bốn người, còn có một người thân thích liền ở thành phố y trong căn cứ, cho nên hắn liền không đi. Nữ nhân cười hì hì nói đến, chính là xem chuẩn bọn họ, một hai phải ăn vợ bọn họ không thể, chính là cho rằng An hiểu bọn họ có đồ ăn, chỉ là cất chấu không. Cho bọn họ mà thôi, nếu kia mấy cái nam đều mềm lòng, liền nàng tới hảo, không tái, An hiểu xuống xe. Ngạo mạn nhìn nữ nhân lít mắt một cái, nàng khi nào sống như vậy bi thôi. Chính mình không muốn làm sự tình còn một hai phải có người buộc làm. Đương nàng thì mềm quả hồng, hảo nết ta. Người nữ nhân này, đương nữ nhân xoay người lại nhìn An hiểu thời điểm, lập tức ngốc nói không ra lời. Là ta xe, ta có quyền lợi không tái. An hiểu vốn định bất hòa bọn họ so đo, chỉ là này cũng kinh người quá. Đáng đi, không hung một chút là không được. Chừa vào cái gì không tái chúng ta, trời trước một chút khó khăn người không nên sao. Nữ nhân thấy an hiểu an hiểu lúc sau, chính mình cũng trở nên càng thêm đúng lý hợp tình. Ngươi là ai? An hiểu mở miệng, thanh âm đạm không có một chút phập phòng. Ta, ta là vương tiểu cơ. Nữ nhân đột nhiên bị an hiểu tới như vậy vừa ra không biết làm sao. Vương tiểu cơ. Cái này đến phiên an hiểu kinh ngạc. Bất quá nàng chỉ là ở trong lòng hơi chút có chút kinh ngạc mà. Thôi, ngươi là bọn họ ai nữ nhân? Là của ta. Cái kia cao gầy góc nói đến. Ngươi, Vương Tiểu Cơ, ngươi trước kia là ở thành phố S9 là sao? Là ở một nhà tiệm cơm đưa người phục vụ phụ đi. An Hiểu đột nhiên nói đến, nhìn về phía Vương Tiểu Cơ biểu tình đầy mặt kinh thường. Ngươi, ngươi như thế nào biết? Vương tiểu cơ có chút kinh hải, trước mắt nữ nhân này đến tục cùng là ai? Thế nhưng đem thân phận của nàng biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Quả thật là gà. An hiểu miệt thị nhìn nàng một cái. Tuy rằng nàng không có gặp qua vương tiểu cơ, nhưng là trước kia thường xuyên từ biểu ca trong miệng nghe thấy cái này tên. Thế nhưng chính là trước mắt cái này, chuyện mạo hơi chút thanh túng một chút, nhưng là do so gà còn lệnh người chán két nữ nhân. Chúng ta sớm đi rồi. Người này chỉ gà liền người khách hàng hảo hảo chơi đi. An Hiểu khẽ cười một tiếng, cùng Miu Yến lên xe chuẩn bị xuất phát, cùng những người này lãng phí thời gian, quả thực chính là không có việc gì tìm việc nhi, phía trước còn. Đối bọn họ ấn tượng khá tốt, ít nhất nho nhã lễ độ, nhưng là hiện tại lại bởi vì như vậy một mẫu cứt chuột, An Hiểu tức khắc cảm giác không thú vị. Văn Một đoàn ngọn lửa tập kích xe, tại đây ánh mặt trời sáng lạng thời tiết hạ. Tức khát nổ mạnh, An hiểu từ trên mặt đất bò chạy, lắc lắc bị chấn có chút đau đớn khó nhịn đầu, trong mắt hiện lên một tia sát ý, hiểu hiểu, ngươi không có việc gì đi. Biểu yến cũng là mặt sáng mày cho đứng lên, hỏi An hiểu tình huống, mà sống tại bên kia, mạnh hiền vẫn, là không thể nhẫn tâm vứt bỏ An hiểu bọn họ, sợ ra chuyện gì, này không, vừa lại đây liền thấy xe nổ mạnh, An hiểu từ trong xe bò ra tới trực vật bồi chán. Còn có ở một bên cười ha ha nữ nhân, là người phóng hỏa, đúng không? An hiểu đi đến bọn họ trước mặt, không giận phản cười, mạnh hiền bọn họ cũng chính là đứng ở cách đó không xa, nhìn bọn họ chi trang phát sinh sự tình, còn có nói ra nói, cũng không có tính toán đi ngăn cản. Tuy rằng thấy nổ mạnh thời điểm, bọn họ tâm đều nhắc tới cổ họng, nhưng là ít nhất an hiểu còn sống, chính là nhìn nàng kia lộ liễu ăn mặc. Thật là hận không thể đem nàng quang vào nhà không cho nàng ra tới tai họa người. Chính là ta, kia giống như dị. Người cái này cái gì đều sẽ không tiện kỹ nữ. Thế nhưng mới vừa mắng ngươi tỷ Nữ nhân trợn tròn đôi mắt, hung hăng mà nói chuyện, hận không thể đem nàng cấp mắng chết. Mà bên người nàng mấy người kia đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trầm mặt, rốt cuộc đều là hướng về người một nhà, hướng chi vương tiểu. Cơ vẫn là cái gì năng giả. Bàn an hiểu không lưu tình chút nào quan vương tiểu cơ một bạc tai, ta nói cho ngươi, tỉ tỉ ngươi dùng tay đánh ngươi đều là cho ngươi mặc mỗi, ta còn sợ ngươi mặc ô uế tay của ta đâu. Cho nên ta đều như vậy cho ngươi mặc, ngươi đừng tiện cấp mặt không biết xấu hổ. Số nữ nhân, còn dám mắng ta. Lão tự chính là mắng ngươi, xuyên như vậy phong. Ta, cũng không biết là muốn câu dẫn ai. Vương Tiểu Cơ nhìn An Hiểu dáng người bốc lửa sắp phương phát hỏa, không lưu tình chút. Nào mắng! Nữ nhân này như thế nào bác? Cũng dám khi dễ An Hiểu, chúng ta muốn hay không đi giáo huấn nàng. Đặng Huyền ở một bên sắp nhìn không được, hỏi. Trước nhìn xem đi, An Hiểu là sẽ không làm chính mình có hại. Triệu Lâm nói đến. người như thế nào biết? Đặng Huyền hỏi. Đây là ta đối An Hiểu hiểu biết. Triệu Lâm có chút đắc ý cười, Đặng Huyền cũng là biểu tình có chút cứng đờ. Úc, ngươi là dị năng giả đúng không? Ngươi rất lợi hại đúng không? An hiểu hỏi. Đúng vậy, lão tử ta là hóa hệ dị năng giả? Đã là cam cấp. Nói lên dị năng, phương tiểu cơ tức khắc khinh miệt nhìn an hiểu, ngươi cái này cái gì đều sẽ không bình hoa, còn dám cùng ta gọi nhiệt, chạy nhanh cùng ta xin lỗi, có lẽ ta tâm tình hảo tạm tha ngươi. Ha ha! An hiểu cười lên tiếng, tức khắc, trước mặt vương tiểu cơ đầu đau muốn nứt ra, tránh ở trên mặt đất, không biết sao lại thế này, nàng cảm giác chính mình đầu sắp nứt ra rồi, do tôn ngộ không khẩn cô chú còn muốn thống khổ. Thế nào? Thoải mái sao? An hiểu tiếp tục, cười đến, khóe miệng hướng lên trên nhất lên, thoạt nhìn là mỉm cười, trong mắt sát ý lại bị cất giấu. Người cái này tiện nữ nhân, dùng cái gì yêu pháp? Đau đớn dần dần đình chỉ, nữ nhân bị cái kia cao gầy vóc nam nhân cấp đỡ lên, biểu tình lại càng thêm điên cuồng cũng dám thương tổn nàng. Yêu Pháp, ngươi liền tinh thần hệ dị năng đều không có nghe qua sao. Như thế nào như vậy kiến thức hạng hẹp. An hiểu cười nhạo, đối với nàng nhục mà giống như là không có nghe thấy giống nhau. Triệu Lâm, An, hiểu khi nào là tinh thần hệ dị năng giả. Nghe thấy những lời này, Đặng Huyền có chút kinh ngạc nhìn Triệu Lâm. Có lẽ rất sớm là được đi. Triệu Lâm trong lòng đột nhiên có chút khổ sở, an hiểu dị năng hắn là gặp qua, đã gặp qua vài loại, hơn nữa cấp mật đều là bọn họ hiện tại không thể chạm đến cao thủ. Hiện tại thế nhưng còn nhiều hạn nhất trên thế giới thư thớt tinh thần hệ, nàng rốt cuộc có bao nhiêu bí mật là bọn họ không biết. Tinh thần hệ dị năng giả, vương tiểu cơ biểu tình đã không, thể dùng trợn mắt há hốc mồm tới miêu tả, chính là khiếp sợ không được. Cho rằng nàng là cái bình hoa, cái gì đều sẽ không bình hoa, không nghĩ tới nàng tinh thần lực lại là như vậy cường hãn, trực tiếp xâm nhập nàng tinh thần lực, áp bắt nàng. Còn ở mọi người đều có chút kinh ngạc thời điểm, an hiểu lại ra tay, một đạo thuần màu vàng ngọn lửa tập kích vương tiểu cơ, tức khắc thiêu nàng quần áo, vương tiểu cơ kinh hoàng thất thố thời điểm, an hiểu lại từ nàng trên đỉnh đầu đổ xuống mưa to lũ, lực. Ta xem ngươi quá bẩn, hảo tâm giúp ngươi tẩy tắm rửa. Nhìn vương tiểu cơ tức khắc chật vật bất kham tình hình, an hiểu vẫn là kia phó miễn cười gương mặt, thật sự làm người không cảm giác được nàng thật là cố ý. Ngươi còn sẽ hỏa hệ cùng thủy hệ. Vương tiểu cơ không có sửa sang lại chính mình, ngược lại là nhìn về phía an hiểu, trở nên có chút thật cẩn thận. Mà bên người nàng những người đó sớm đã không dám nói tiếp nữa. Ngươi đoán. An hiểu miễn cười, ngón tay vừa động, đem dính xác vào ở. Vương tiểu cơ trên người quần áo cấp hoa cái phiến giáp không lưu, nghiễm nhiên chi gian. Vương tiểu cơ trên người chỉ còn lại có cái nội y tiểu khố khố. A vương tiểu cơ thất thanh hét lên lên. Oa, wow, gà dáng người giỏi quá a, có phải hay không a yến tỷ? An hiểu làm bộ thực chật mình bộ dáng, hỏi bên cạnh miêu yến. Miêu yến vừa nghe an hiểu khen nàng dáng người bỗng. Tức khác có chút đắc ý, tuy rằng này tình hình thoạt nhìn không quá thích hợp. Hiểu hiểu, nếu đều là gà, kia cần thiết chán người. Hảo A, bằng không nhưng không có khách hàng Úc. Miêu Yến cười cười nói đến, này An hiểu A, nếu là ai khi dễ nàng, một hai phải lấy gấp mười lần, gấp trăm lần tới còn cho người khác. Bất quá tính tình này, nàng thích. Ngươi, các ngươi. Vương Tiểu Cơ sắc mặt vừa nghe lời này liền giống như ăn đại tiện giống nhau khó coi chỉ tiết a là cái nói lắc, làm kia sự tình thời điểm nàng kêu thời điểm nàng có thể hay không nói lắp a. An hiểu vẻ mặt thiên chân nhìn về phía Miêu Yến. An hiểu, ngươi vẫn là cái hoa quốc đại khuê nữ, cũng không nên hỏi bọn họ kia phương diện sự tình, cũng không nên đem ngươi cấp ô nhiễm. Miêu Yến một bộ nghiêm túc bộ dáng, giống như là chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng dường như. Ô nhiễm? Chẳng lẽ là gà có độc sao? Là bệnh Giang Mai vẫn là HIV A. Ta lại bất hòa nàng làm cái kia, làm gì sợ ô nhiễm A. An hiểu nhìn vương tiểu cơ bị bọn họ khí nói không ra lời, tâm tình cũng hảo như vậy một chút, bất quá này cũng không đại biểu người khác thương nàng sao, nàng còn. Muốn cười chính mình gánh vác, nằm mơ đi thôi. Các ngươi đừng nói nữa, nàng là lão tử nữ nhân, có hay không đọc sự lão tử định đoạt? Cái kia cao gầy vóc nghe không nổi nữa, hung hăng mà trừng mắt An Hiểu hai người, hận không thể đem bọn họ cấp ăn. Phải không? Yến tỷ, cái này đại thúc lời nói ý tứ có phải hay không chính là nàng cùng gà đã hắc hư qua? An Hiểu hỏi. Đúng vậy, bất quá loại chuyện này ngươi muốn thiếu nghe, loại này nữ nhân kết cục sẽ không quá hảo, hoặc là chính là người lão nhì, suy bị người vứt bỏ, hoặc là chính là nhiễm bệnh, người khác từ bỏ. Mìu yến miễn cười giải thích, kỳ thật đều là cố ý nói cho bọn họ nghe. Nam nhân cùng vương tiểu cơ bị nói sắc mặt trắng hắt đen thanh, thanh hồng, tóm lại chính là không ngừng biến hóa. Triệu lâm, quả thực bị ngươi nói đúng, ngươi nhìn xem kia nữ, bị an hiểu nói cũng thật thảm, ai kêu nàng vốn dĩ liền tiện đâu, thế nhưng là có mắt không thấy thái sơn. Đặng huyền nhìn an hiểu ra khí, chính mình trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Ha ha ha, đúng vậy. Xứng đáng. Triệu Lâm cười đến, này An hiểu thật là cái chỉnh người không nháy mắt chủ nhân. Mạnh Hiền, chúng ta còn muốn hay không đi theo An hiểu bọn họ? Triệu Lâm thử hỏi đến ở một bên không hé răng Mạnh Hiền. Không đi. Mạnh Hiền nói đến, cũng không chuẩn bị đi, chính là như vậy háo, hắn là muốn nhìn An hiểu đi rồi lúc sau chính mình mới đi, ai biết phía sau sẽ phát sinh sự tình gì? Ai? Đặng huyền nhẹ nhàng thở dài, không thể quang minh chính đại đi ra ngoài xem sao. Một hai phải như vậy lén lút. Yến tỷ, chúng ta vẫn là đi thôi, không cần lại cùng bọn họ nói chuyện, ta thật sợ chính mình cấp ô nhiễm. An hiểu nói nhiều lúc sau cũng sẽ cảm thấy không thú vị, hôm nay nhìn dáng vẽ là sẽ lưu tại thành thị này, thật là phiền nhân a. Hảo a, ta cũng đã sớm muốn chạy, đối mặt bộ dáng này người ta cũng chán ghét tâm. Mìu Yến ghét bỏ nói đến, An Hiểu cùng Miêu Yến rời đi, An Hiểu đối nơi này lại không thân, chỉ có thể tùy tiện đi một chút, nhìn xem đi đến nơi nào, chính là nơi nào. Mạnh Hiền, An Hiểu nhóm đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Đặng Huyền biết Mạnh Hiền là sẽ không cùng An Hiểu các nàng cùng nhau đi, dư lại này vài người hắn nhìn cũng có thể ghê tẩm. An Hiểu, đêm nay chúng ta ngủ ở chỗ nào a? Mìu Yến cùng An Hiểu ở phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua. Thích hợp nơi không có gặp được tan thi nhưng thật ra gặp không ít, chiệt như vậy một đường tan thi khác không có cha tăng, chính là tinh hạch nhiều không ít, chỉ là đáng tiếc hai người hiện tại cũng là có chút chật vật, chỉ có như vậy mấy cái túi tới trang tinh hạch, liền một chút đồ ăn cùng quần áo quần đều không có, an hiểu vai chính là như vậy lỏa lộ ở bên ngoài. Xem tình huống đem còn phải có một đoạn thời gian thiên tài hát nếu không có tìm được thích hợp địa phương chức khoát liền ai ở trên đường cái hảo an hiểu hai chân đều ma khởi vào này có chút đường phố tuy rằng có chút loạn nhưng là còn xem như có chút sạch sẽ đi đến nơi nào nơi nào chính là nơi tuy rằng có chút chua xót đi đã lưu lạc đến lưu lạc đầu đường kết cục bất quá còn xem như miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại đi triệu lâm chúng ta như vậy vừa đi an hiểu có thể hay không lại gặp được phiền toái Chống phía trước này đó nữ nhân, như vậy lòng dạ hẹp hòi, nếu có cái gì nam nhân đối nàng nổi lên ác ý nhưng làm sao bây giờ? Hoặc là nói gặp lợi hại tan thì làm sao bây giờ? Đặng huyền một bên nói một bên tưởng tượng, ở một bên triệu lâm cùng mạnh huyền đều cao mày bọn họ lúc này đều có chút cảm. Thấy, đặng huyền tiểu tử này có chút miệng quạ đen cảm giác. Ai, triệu lâm, ngươi như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? ngươi không có nhìn đến buổi chiều nữ nhân kia bát tướng kia thật là đều không có người dám cưới nàng. Đặng Huyền nhớ tới Vương Tiểu Cơ bộ dáng liền ghét bỏ không được. Chính là Vương Tiểu Cơ thật là có bạn trai. Triệu Lâm như thế nói đến. Triệu Lâm, ngươi liền không biết cái gì là phối hợp sao? Đặng Huyền mắt trợn trắng. ngươi làm miệng quả đen. Cùng ngươi phối hợp chỉ sợ An Hiểu cũng đừng muốn an tâm. Triệu lâm nhàn nhặt mỉm cười, đặng huyền có đôi khi giống tiểu hài nhi. Ngươi mới là miệng quạ đen, ngươi cả nhà đều là miệng quạ đen, ta chỉ là lo lắng an hiểu mà thôi, không giống ngươi, cái gì đều không để bụng. Đặng huyền viết miệng, đầy mặt kinh thường. Ha ha để ý không nhất định yêu cầu dùng miệng nói ra. Triệu lâm cười cười, cùng đặng huyền ở bên nhau thời gian càng dài, liền cảm giác hắn là một cái tâm tính còn chưa thành. Thục tiểu hài tử. Phải không? Người để ý an hiểu vô dụng miệng nói ra, kia mạnh hiền đâu? Hắn nhưng không thích an hiểu, hắn cũng là không có nói ra, chẳng lẽ hắn cũng thích an hiểu sao? Đặng huyền không lựa lời nói đến. Lại chưa tưởng, mạnh hiền vừa nghe đến lời này, thân thể cứng đờ, sắc mặt trong lúc nhất thời thay đổi thật nhiều thứ. Mỗi người biểu đạt phương thức đều là không giống nhau. Nhìn mạnh hiền biến hóa, ở trong lòng thở dài. An hiểu quá lợi hại, ta tưởng, có lẽ chúng ta vĩnh viễn, theo không kịp nàng bước chân. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy, vừa mới bắt đầu nhận thức nàng thời điểm, nàng chỉ là một cái mặt xám mày cho cô bé lọ lem. không nghĩ tới mới một lát sau nàng liền lột xác cả ngày ngõm. hơn nửa lúc sau khoảng cách càng ngày càng xa, đến bây giờ ta đều nhìn không thấy nàng ở nơi nào. Đặng huyền có chút ưu thương nói đến. Đây chính là hắn mối tình đầu, có lẽ có thể xưng là yêu thầm, thích an hiểu người quá nhiều, hắn chẳng qua là trong đó một vài mà thôi, nghĩ đến. Đây, đặng huyền trong lòng càng thêm khổ sở, không biết lần này cùng an hiểu phân biệt, khi nào mới có thể nhìn thấy. Ta bỗng nhiên cảm thấy chúng ta có chút yếu đuối, thích một người thế nhưng không dám cùng nàng nói, liền theo đuổi hạnh phúc dũng khí đều không có, quá thật đáng buồn a Triệu Lâm cũng là một sữa ngày xưa bình đậm phong cách, thực theo đặng huyền bước chân, có chút đa sầu đa cảm đi lên. Mạnh hiền sắc mặt lại thay đổi biến, nghe thấy chính mình các huynh đệ đều vì cùng cái nữ. Nhưng mà biến thành như vậy không giống nam nhân hình dáng, hắn có chút tức giận, càng nhiều vẫn là bất đắc chỉ cùng ghen ghét. Hắn ghen ghét bọn họ thế nhưng có thể đem này, ái ngộ chi tình nói như vậy đúng lý hợp tình, hắn làm sao không muốn cùng an hiểu hảo hảo ở chung. Chỉ là thấy nàng hành động, rõ ràng chính mình vốn chỉ tượng nói không phải như vậy, chính là nói ra nói chính là như vậy. Hơn nữa thực lực của hắn cùng an hiểu so sánh với thật sự quá yếu, hắn sao lại có thể chịu đựng người mình, thích so với chính mình lợi hại vài lần đâu. Triệu lâm nhìn mạnh hiền lâm vào suy nghĩ sâu xa, lý Giải tính vỗ vỗ bờ vai của hắn, tâm tư của hắn, hắn hiểu. Yến Tỷ, ta nghe thấy bên cạnh con đường kia thường có xe thanh âm. Chúng ta qua đi nhìn xem đi. An hiểu lỗ tai rõ ràng nghe thấy được thanh âm, cùng Miu Yến chuẩn bị cùng nhau qua đi nhìn xem. Đại gia từng bước từng bước tới, không nên gấp gáp, trước mắt là sẽ không có tăng thi, chúng ta đã làm hoàn toàn chuẩn bị. Một người cầm quảng bá hô, to, lúc này trên đường nơi nơi đều là người. An hiểu có chút buồn bực, nàng vơ vét nhiều như vậy địa phương đều không có phát hiện người sống sót, ngược lại là như vậy cái phá loa một kêu. Mọi người đều trốn thoát ra tới. Nguyên lai là tới sưu tầm người sống sót. An Hiểu lầm bầm lầu bầu, đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Yến tỷ, ngươi qua đi cùng những người đó cùng nhau đến căn cứ đi. Ta tưởng đại khái qua không bao lâu có khả năng ta ba mẹ bọn họ liền, sẽ đi tìm, tự như chúng ta giống nhau, cho dù biết bọn họ sẽ không ở trong căn cứ, nhưng là còn sẽ đi tìm giống nhau đạo lý. An Hiểu nói, chú ý miêu yến biểu tình vừa mới bắt đầu nghe thấy An Hiểu lời này sắc mặt có chút biến bạch, nhưng là sao lại nghe thấy An Hiểu lời nói, còn hơi chút tốt một chút. An Hiểu, ta nhưng không yên tâm ngươi. Miêu Yến còn gàn dứt khoát nói đến, không có gì phóng không yên tâm, ta sẽ thực tốt, nếu là đến lúc đó ta ba mẹ lại đây, tìm được rồi ngươi ngươi liền cùng bọn họ nói, đến lúc đó chúng ta ở Trung Ương căn cứ hội họp, nếu là không có gặp được Ngươi cũng không cần lo lắng mặt khác, chỉ cần ta tồn tại, ta liền sẽ lại đây tìm ngươi. An hiểu như là bảo đảm giống nhau nói đến. Vậy được rồi. Miêu yến nghĩ tới chính mình nữ nhi, nàng đã thật lâu không có thấy nàng, rất là tưởng niệm, kia hiểu hiểu, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nhất định phải hảo hảo. Ơn, ta sẽ, yến tỷ, ngươi đem này đó tinh hạch tàn hảo, về sao có thể chính mình dùng, hơn nữa ngươi là dị năng giả, ta. Tin tưởng ngươi có thể quá thực hảo, có phải hay không? An hiểu phút miêu yến tay, an ngụy đến. ân, ta sẽ. Miêu yến đi rồi, an hiểu lại khôi phục một người sinh hoạt. Nhìn dần dần đi xa quân đội, an hiểu biết, chính mình lưu là sinh hoạt lại bắt đầu. Chẳng qua, lần này chỉ có chính mình một người. Một người tới, một người đi. Nàng lữ độ trung có rất nhiều người tới bồi nàng làm bạn, nhưng là cuối cùng đều lấy các loại phương pháp ai đi đường nấy. Có rất nhiều nàng cố tình tránh né, có rất nhiều chán ghét nàng mà rời đi, có rất nhiều nhân đột phát sự kiện mà phân tán, mà có còn lại là nàng chính mình an bài. Tóm lại, người đi ra lạnh, hiện tại lại là nàng một đám người. An hiểu thở dài, vừa mới còn rộn ràng nhốm nháo đại đạo, hiện tại thế nhưng chỉ có nàng một người. An hiểu xoay người, chuẩn bị tìm kiếm nơi, lại bị trước mắt trận trường cấp lôi ở. Người có thể tưởng tượng đây là cái gì cảnh tượng? Ngư một người, đối mặt thiên quân vạn mã, đều như hổ rình mồi nhìn chậm chậm ngươi, trong miệng còn giữ nước miếng, an hiểu thế nhưng thất thần, nàng nhớ tới vừa mới cái kia quảng bá nói, nơi này sẽ không có tan thi, bọn họ đã làm hoàn toàn chuẩn bị. Đây là vạn toàn chuẩn bị sao? An hiểu chăng nàng nuốt nuốt nước miếng, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Nàng phát hiện chính mình luôn là ôm tập 36 kế trung cuối cùng một kế. Chạy trốn mới là quan trọng nhất. An hiểu nghe thấy phía sau tiếng bước chân, nàng phát hiện địch nhân phương thức tác chiến, đó chính là, địch bất động, ta bất động, nàng vừa động, tan thi cũng động, nàng gia tốc, tan thi cũng gia tốc. Nãi nãi, thật là nghịch thiên, nhiều như vậy không đếm được tan thi thế nhưng đều là ép một hình trung dai, an hiểu có chút may mắn, còn hảo vừa mới miêu yến đi rồi, chỉ có nàng một người. Nói cách khác, miêu yến tuyệt đối sẽ không đào ở chỗ này. An Hiểu cuối cùng vẫn là bị tan Thi truy mệt mỏi, đã không biết chạy đã bao lâu, này đó tan Thi vĩnh viễn sẽ không mệt, hơn nữa cao gia tan Thi, tốc độ trí lực gì đó đều đã ở tăng trưởng, An Hiểu có chút muốn khóc, này đó tan Thi rốt cuộc muốn làm gì a, lại không ăn nàng, lại không vượt qua nàng, chỉ là đi theo nàng bông phía sau, khóc không ra nước mắt, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu ủy khuất a, thiên đã muốn đen, Các đại ca, cầu xin ngươi, buông tha ta được không? An hiểu toàn thân đều ướt đẫm, mồ hôi không ngừng đi xuống lưu, nàng dừng lại xoay người, những cái đó tan thi cũng dừng lại. Lúc này, sở hữu tan thi đều hướng hai bên trời. Đi, trung gian nhường ra một cái nói, an hiểu thức khác có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, một con dáng vẽ đường đường tan thi xuất hiện. An hiểu khóe miệng lơ đẳng run rẩy một chút một người nam nhân anh tuấn tiêu xá xuất hiện ở an hiểu trước mặt tóc thời thường ăn mặc thời thường còn có một đôi mắt tỏa sáng chày da trước mắt này chỉ tan thi nếu không phải nó đôi mắt có chút đỏ sậm an hiểu là sẽ không biết hắn là một con tan thi an hiểu cũng không biết hắn cấp bậc nàng chỉ có thể biết so với chính mình cấp bậc thấp cùng chính mình cùng đẳng cấp cấp bậc so với chính mình cao chính là không thể phát hiện an hiểu phát hiện cái này nhận tri lúc sau. Tức khắc bày ra một bộ khổ qua mặt. Đại vương, ngài nói đi, ngài rốt cuộc muốn làm sao tới. An hiểu một bộ cường đoạn đầu đài bộ dáng, nàng biết người nam nhân này thực lực sâu không lường được, không, phải nói này chỉ tăng thi thực lực sâu không lường được, nàng không có một chút nắm chắc, nàng đã hoàn cấp A, hoàn cấp cái. Chỉ khái niệm, hiện tại trong nhân loại rất ít có hoàn cấp. Chính là loại này khái niệm, chính là ở này đó tan thi, bất quá cũng chính là một cái tiểu lâu la mà thôi, ta, muốn, muốn, ngươi gả cấp, ta, tan thi nam nhân có chút khó khăn nói đến. Ngươi có thể nói, An Hiểu vốn dị chính là hướng biểu đặt một chút chính mình bất mãn cảm xúc, kết quả lại phát hiện, cái này tan thi thế nhưng mở miệng nói chuyện. An Hiểu bị kinh sợn tóc gáy, cái, cái này tan thi rốt cuộc có bao nhiêu đại cường đại? là Đúng vậy, tang Thi lộ ra một cái nhiễm cười, An Hiểu lại càng thêm kinh tủng, đây là tình huống như thế nào, này rốt cuộc có phải hay không tang Thi? Này, nàng trái tim sắp phụ tải không được, nàng lập tức thừa nhận không được nhiều như vậy kính bạo tin tức. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Thiên muốn đen, ta muốn đi tìm chủ địa phương, ngươi có thể hay không? Không cần lại đi theo ta. An Hiểu nhẹ chậm thử nói đến, không, không thể. Tan thi cứng đờ muốn muốn đầu trừ trừ trừ phi ngươi mang thượng ta mang lên ngươi. An hiểu vốn chỉ nghe thấy tan thì nói không thể liền sắp uể oải mặt. Bất quá mặt sau lại nói muốn mang lên hắn cái này cái này giống như có chút khó khăn. Là đúng vậy. Tan thi chậm rì rì cật cật đầu. Vậy được rồi. Bất quá ngươi không cần lộ ra ngươi là Tan thi tin tức a. Bằng không ta liền không cho ngươi đi theo ta. An Hiểu đưa ra điều kiện, thấy phía sau như vậy nhiều tan thi nàng liền có chút chột dạ, nếu là mang lên sở hữu tang thi nói, kia hẳn là, vẫn là thực uy phong, nhưng là chỉ sợ những cái đó trong căn cứ người liền coi nàng vì tang thi đi. An Hiểu cuối cùng cùng tang thi đạt thành hiệp nghị, làm những cái đó tiểu lâu là ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Nhìn những cái đó ghê tẩm gia hỏa nhanh chóng sau khi rời khỏi. An Hiểu nhìn đột nhiên lại trở nên trống trải đường phố, trước mặt còn có chỉ siêu cường đại tang thi, lộ ở bên ngoài cánh tay cùng hai chân đều nổi da gà. Hải, ngươi tên là gì? An Hiểu cực mất tự nhiên sờ sờ cái óc. Thật là khẩn trương a, chính mình mạng nhỏ thật là nguy hiểm. Nguyên, Khải tăng thi đức quảng nói đến, bất quá An Hiểu vẫn là nghe đã hiểu tên của nó. Ha ha, tên của ngươi thật là dễ nghe a. An hiểu không biết nói cái gì a, nhìn dần dần biến hát thiên, an hiểu nghĩ thầm, không phải là thật sự muốn ăn ngủ đầu đường đi. An, hiểu, ngươi, danh, tự, thực, mỹ. Nguyên khải nói đến, an hiểu tổng cảm giác hắn nói chuyện có chút cố hết sức, nàng nghe đều cố hết sức. Ngươi như thế nào biết tên của ta? An hiểu ngạc nhiên, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình có nhận thức người này a, không đúng, là này chỉ tan thi, này tình huống như thế nào. Hi, hi, Nguyên Khải cười hai tiếng, rõ ràng là thực tốn lãng, chính là An Hiểu tổng cảm thấy âm trầm trầm. Cái kia, hiện tại trời tối, ta yêu cầu tìm địa phương ngủ đi, ngươi là chính mình về nhà vẫn là làm gì? An Hiểu cũng không biết chính mình tay nên đi nơi nào thả, đây là lần đầu như vậy khẩn trương A, nàng phát hiện chính mình thần kinh, cùng, một con tang thi hàng huyên lâu như vậy thiên, cùng, ngươi. Nguyên Khải nói đến, có chút phát thanh trên mặt tất cả đều là nghiêm túc. Nếu là Nguyên Khải không phải tan thi nói, chỉ sợ nàng cũng sẽ bị như vậy nam nhân cũng men hoặc đi, cho dù biến thành tan thi đều như vậy có khí chất, thật không biết khác biệt như thế nào lớn như vậy đâu. An hiểu nhìn nhìn chính mình trên người, tuy rằng là màu đen, chính là đã có cổ sú khí, hơn nữa thoạt nhìn cũng chơ hề hề, ngược lại bổn hẳn là mùi hôi hưng, thiên tan thi lại chỉnh chỉnh tệ tề. tề. Sạch sẽ, hơn nữa trên người còn có cổ nhàn nhạt thanh hương, không mang theo như vậy đã thích người A. An hiểu phát hiện cái này khác biệt lúc sau, đã khóe miệng cứng đờ. Chúng ta đây đêm nay ở nơi nào nghỉ ngơi đâu? Thật là một cái đau đầu vấn đề A. An hiểu tay phải chống huyệt thái dương, nhìn nhìn bốn phía phòng ốc, toàn bộ đều là rách nát bớt cam, thật sự là làm người không có muốn đi vào trụ dục phòng A, cuối cùng đem chung quanh phòng ốc đều nhất nhất. Quan sát lúc sau, An Hiểu thất vọng rồi. Ai, đúng rồi, ngươi biết nơi nào có tương đối sạch sẽ thoải mái địa phương có thể ở sao? An Hiểu đột nhiên nhớ tới chính mình bên người Nguyên Khải, hắn là nơi này bọn rắn độc, hẳn là biết nơi nào tương đối hảo đi. Có, có a Nguyên Khải tươi cười thoạt nhìn có chút ánh mặt trời, An Hiểu bị ý nghĩ của chính mình dọa, vừa mới chính mình thế nhưng xem ngay người. Hơn nữa đối tượng vẫn là một con tan thi. Ôm cờ, hắn chỉ là vẫn luôn mặt ngoài thoạt nhìn vô. Hại, kỳ thật ăn thịt người không nhả xương gia hỏa a. Ở nơi nào a? An hiểu trong miệng có chút khô khóc, nuốt nuốt có chút lên men nước miếng, nàng cảm thấy chính mình thật là kỳ ba a. Ngươi, cùng ta, tới, Nguyên Khải nói đến, liền bắt đầu ở phía trước biên dẫn đường, đôi tay cắm ở trong túi, cho An hiểu một cái tiêu sái lại có chút suy yếu bóng dáng. Thật là yêu nghiệt. An hiểu nhìn Nguyên Khải bóng dáng, hung hăng mà nói một câu, nàng đều sắp cho rằng đây là mặt thế trước, như vậy hài hòa. Hiện tại tang thi đều bắt đầu nghịch tập sao? Liền vì bình phía trước những cái đó xấu xí nhất cương mặt, làm nhân loại một lần nữa nhận thức chúng nó, phải không? Chính là, này, ta chắc, đến chỉ có, có ta, gia là nhất, sạch sẽ. Nguyên Khải mang theo An hiểu tới rồi một nhà ánh vàng rực rỡ đại nhà ở trước mặt. Kim quan sáng sáng, hảo không khí phái, cộng lớn còn có mấy chỉ thanh mặt tan thi ở đứng gác. An hiểu tâm linh vặn vẹo, này rốt cuộc là muốn nghịch thiên sao? Làm gì lộng như? Vậy thấy được, sợ không nổi danh phải không? Bất quá hiện tại cũng không có đội paparazzi, bất quá, an hiểu phỏng đoán, cho dù có đội paparazzi, bọn họ cũng là không dám tới nơi này. Nơi này gia hỏa, mỗi người đều là cực độ khủng bố a. Hảo đi! An hiểu nào nào cực cật đầu, như vậy khí phái phòng ở, nàng còn không có trụ quá đâu, bất quá liền tính là du lịch đi, tuy rằng có điểm không quá đáng tin cậy, hiểu, hiểu, ngươi, thích này, nơi này, sao? Nguyên Khải lộ ra trắng tinh hàm răng, tuy rằng có hai viên răng nanh, có điểm thấm người. An Hiểu lúc này chính hiện tại trống trải trong đại sảnh, bên trong nơi nơi đều đứng mặt chỉnh tệ hầu gái tan thi, một đám đều là mặt vô biểu tình. An Hiểu biết, các nàng chỉ là sẽ không tìm mà thôi, này chẳng qua là một cái đại sảnh mà thôi. Mặt trên tổng cộng còn có ba tầng, mỗi tầng đều có mười mấy tan thi người hầu, mỗi tầng đều là kim bích huy hoàng. An Hiểu có loại trượt giác, nàng đây là vào ổ cướp, ha hả, thích, thích cái kia nguyên. Khải A, người rốt cuộc cho chúng nó thanh toán nhiều ít tiền lương A. An hiểu lôi kéo làm quen cười đến, chỉ có nàng chính mình không biết này tươi cười cỡ nào cứng đờ, cỡ nào mất tự nhiên. Không cần, cấp công, tiền lương, thật, lực cường, đại, truy ta, độc tôn. Nguyên Khải vừa nghe An hiểu lời này, tức khắc có chút tự hào. Như vậy A, ha ha A, An hiểu sắc mặt tức khắc tái nhợt. Nàng chính là vừa tiến đến liền phát hiện quan này, đó hầu gái thực lực liền cùng nàng không phân cao thấp, gàng. Đừng nói bên trên hai tầng hầu gái, an hiểu quả thực chết tâm đều có, nàng lại không phải tới trộm lão hổ tử, làm gì sẽ vào nhầm hổ oa a. Hiểu, hiểu, ngươi có không, có tưởng, ăn, đồ vật. Nguyên khải nhìn an hiểu trên mặt biểu tình thay đổi trong nháy mắt, tay phải không tự chủ được sờ lên an hiểu đầu tóc. Chính là An Hiểu đi một chút không có nhận thấy được, chờ nàng biết đến thời điểm, Nguyên Khải đã bắt tay thu hồi đi. An Hiểu trong lòng khiếp sợ không thôi, nếu là người khác, chỉ cần một tới cần nàng nàng đều sẽ phát hiện, chính là hiện tại, nàng tâm tình thập phần hạ xuống, đây là muốn làm loại nào? Thực lực của nàng A, An Hiểu lại một lần đối thực lực của chính mình sinh ra hoài nghi. Không có gì muốn ăn, đúng rồi, các người này một loại người bên trong. Có phải hay không đều là các ngươi lợi hại như vậy? An hiểu thử nhìn nhìn chung quanh hầu gái, nhìn Nguyên Khải trên mặt biểu tình cũng không có cái gì biến hóa lúc sau, huyền tâm hơi chút yên ổn một ít. Không phải, này, dạng, chỉ, chỉ có ta nơi này, thủ hạ, mới lệ, lệ, hại mặt khác tan thi vương, đều, là rác rưởi. Nguyên Khải nói chuyện có chút khó khăn, nhưng là hắn cũng đang cố gắng nói, hy vọng An hiểu có thể nghe hiểu. Nàng đương nhiên có thể nghe hiểu, ngay cả động vật ngôn ngữ đều có thể nghe hiểu, còn đừng nói cái gì tan thi ngôn ngữ, bất quá đã biết cũng không phải sở hữu tan thi đều là lợi hại như vậy lúc sau, an hiểu tâm rốt cuộc không hề như vậy đổ trứ, bất quá trước mắt nàng thấy cao thủ liền tính lại đến 30 cái nàng, kia cũng là trốn không thoát, đã biết cái này tình huống sau an hiểu vốn dĩ hơi chút bình phục tâm tình lại trở nên khó chịu, đây là xích lõa. Lọ áp lực a út, như vậy a kia có hay không tắm rửa địa phương, ta đã và thiên không có tắm xong. An hiểu có chút mặt đỏ, đối diện chính là một cái thoạt nhìn có lệ phép thân sĩ, tuy rằng thực tế tình huống không giống nhau. Có, có, ta mang người, đi. Nguyên Khải ôm như nói đến, sau đó lại ở phía trước biên, dẫn đường, trực tiếp đi thang lầu lên lầu 2, quài mấy vòng. Đều sắp đem An Hiểu vòng lạc đường lúc sau mới ở một phòng môn ở dừng lại. Này, nơi này, là phòng tắm, ngươi tẩy, đi, ta, đi cách vách, tẩy, có, cái gì, sự tình liền, kêu ta. Nguyên Khải nói đến, vì An Hiểu mở ra môn, chuẩn bị rời đi. Ai, Nguyên Khải, chờ một chút, có hay không cái gì quần áo có thể mặc a ta này quần áo đã thật ô uế An Hiểu ý bảo nhìn nhìn chính mình nửa người trên. Nguyên Khải cũng đi theo nhìn nhìn, An. Hiểu nhìn Nguyên Khải chính nhìn nàng thân mình, sắc mặt ửng đỏ. Tốt, ngươi, chờ một chút, ta, ta đi, lấy. An hiểu thế nhưng phát hiện Nguyên Khải cũng có chút mặt đỏ. Chẳng lẽ là cái này kim quang sáng sáng tách tường chiếu rọi sao? An hiểu tự hỏi. An hiểu đứng ở tại chỗ chờ đợi, nhìn nhìn bốn phía bài trí, kỳ thật là thật xinh đẹp, kim quang sáng sáng, có điểm giống hoàng cung cảm giác. An Hiểu phát hiện Nguyên Khải tự hồ đối vàng hoặc là nói kim sắc yêu sâu sắc, cái này phòng ở bề ngoài, thoạt nhìn xa hoa, có chút giống nhà giàu mới nổi cảm giác, chính là bên trong lại đơn giản đẹp đẽ quý giá, rất nhiều địa phương đều có thể thấy hầu cái, các nàng vẫn không nhúc nhích, giống như là thạch điêu giống nhau. Hiểu hiểu, ta, lấy quá, tới, ngươi, đi tắm rửa, đi, Nguyên Khải đem đồ vật lấy lại đây. Ở trên tay kéo, là một cái màu trắng váy dài, An Hiểu nhìn nhìn kia tư thế, liền biết này váy khẳng định rất dài. Tốt, cảm ơn ngươi. An Hiểu nói quá tạ, tự nguyên khải trên tay đem đồ. Phật nhận lấy, lại ngoài ý muốn phát hiện áo lót y cùng tiểu khố khố. An Hiểu sắc mặt bỗng dưng đỏ lên, nàng cùng trình cường còn không có như vậy thân mật quá đâu. An Hiểu tiến vào phòng tắm. Chữ cửa cấp khóa trái thượng trong đầu còn hiện lên nguyên khải ẩn đỏ khuôn mặt, lấy lại bình tĩnh, An Hiểu tới rồi bể tắm biên đem nước ấm phóng hảo, không thể không nói, cái này phòng tắm so tổng thống phòng phòng tắm còn muốn thoải mái. Một giờ chờ, An Hiểu rốt cuộc tẩy xong rồi, đều đã tẩy mơ màng. Sát ngủ, đây là nàng nhiều ngày trôi qua như vậy tẩy nhất thoải mái một cái tắm, cũng không biết nơi này nước ấm là nơi nào tới, không hề có bị ô nhiễm. Đem thân mình lau khô, mặc vào nguyên khải vì nàng chuẩn bị trang phục, một cái phết đớt váy dài, An Hiểu cảm thấy này váy so cổ đại những cái đó, trong hoàng cung phi tử xuyên còn muốn tinh xảo một ít. An Hiểu mở ra tủ giày, bên trong bãi đầy đủ loại kiểu dáng giày cao có, toàn bộ đều là mùa hè, An Hiểu ngạc nhiên phát hiện, nơi này giày mã số, cùng nàng xuyên giày mã số là hoàn toàn giống nhau. An hiểu cuối cùng vẫn là tuyển một đôi màu trắng cao cùng dạy xăng đan, nàng là có đã lâu không có mặt quá dài cao có, rốt cuộc ở mặt thế, nếu là mang giày cao có đã có thể không hảo chạy trốn. An hiểu đầu tóc còn có chút tích thủy, đang nghĩ ngợi tới đi ra ngoài tìm cái máy xấy gì đó, mới vừa mở ra phòng tắm môn, thấy trước mặt người ngẩn người, màu trắng áo sơ mi trang bị tay trang, còn ăn mặc màu đen giày da, tóc thoạt nhìn thực thời. Thượng Ách cái kia, Nguyên Khải a, các ngươi nơi này có hay không cái gì máy sấy linh tinh? An hiểu cảm thấy nơi này đầu tú đậu, thế nhưng thường xuyên thích phạm hoa si, này nam như thế nào như vậy xoái? Sao lại có thể như vậy xoái đâu? Còn cố tình là cái quân tử, An hiểu cảm thấy nơi này chính là thích ôm nhu hình nam nhân, thật tốt a, Cái, cái gì đều, chuẩn bị, bị hảo. Nguyên Khải khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười. Càng là lê An Hiểu đôi mắt. Nga, ở nơi nào a An Hiểu chạy nhanh hỏi. Cái này địa phương thật là lệnh người muốn ngừng mà không được a Số ba, một cái thổi, máy thông gió. Nguyên Khải nói những lời này thời điểm, âm điệu là lạnh vài phần. An Hiểu cả người đánh cái giật mình. Đây là nàng lần đầu tiên nghe thấy Nguyên Khải nói chuyện có chút lạnh. Chỉ chốc lát sau, một cái hầu cái cung cung kính kính lấy lại đây một cái hồng nhạc máy sấy Đôi tay đưa cho An Hiểu, đầu xem hướng ngầm, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Vậy ngươi chờ ta trong chốc lát đi, ta đi đen. Đầu tóc làm khô. An Hiểu nói, liền chuẩn bị hướng trong phòng tắm đi đến, nàng là phát hiện phòng tắm có ổ điện mới nói như vậy, nhưng là không nghĩ tới Nguyên Khải sẽ ngăn cản nàng. Chờ một chút, Nguyên Khải nói đến, kéo lại An Hiểu cánh tay. Làm sao vậy? An Hiểu tránh thoát Nguyên Khải lôi kéo tay nàng. Quá lạnh, sẽ khởi nổi da gà. Ta cấp, ngươi thổi, đầu, phát cùng, ta tới. Nguyên Khải sau khi nói xong, như cũ lôi kéo An Hiểu tay, làm nàng tránh thoát không xong, An Hiểu cũng đơn giản. Khó được lòng rớt, đi theo Nguyên Khải đã đi xuống lâu, tới rồi phòng khách trên sofa. Ngươi ngồi, hạ, ta, cho ngươi, thổi. Nguyên Khải nói đến, An Hiểu cũng liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Nàng tóc vốn dĩ liền trường, muốn làm khô vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian, chính mình cũng ngại phiền toái như vậy đảo cũng phương tiện. Nguyên Khải lộng máy sấy là gió nhẹ, trung đẳng nhiệt, thổi thực thoải mái, ăn hiểu nghĩ, về sao tan thi đều sẽ như vậy càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng cùng. Người không có gì bao lớn khác biệt, nếu là không có ánh mắt, khẳng định đều không quen biết tan thi, tự như trước mắt này Nguyên Khải đi. Hiện tại hắn đi ra ngoài cơ hồ không có người sẽ nói hắn là tang thi, ngược lại còn sẽ có nữ nhân khuynh tâm. An hiểu nghĩ đến đây liền có chút đau đầu, nhưng loại nếu vẫn là không tư tiến thủ nói, nhìn dáng vẻ thế giới này về sau đều là tang thi, bọn họ hiện tại cũng là càng ngày càng thông minh, cái gì đều biết, nhưng loại thật là quá nguy hiểm a. Hiểu, hiểu, cái này, phong năng, không, năng, hợp không hợp Nguyên Khải hỏi, chỉ Gian tẩn hiện ôm nhu. Còn Hảo, không năng, có thể. An hiểu trả lời, rõ ràng khoảng thời gian trước tang thi đều là thô bạo, xấu xí, ghê tởm, hiện tại đều như vậy có vương tử phong phạm, này nhưng không tốt, không tốt. Vậy, Hảo Nguyên Khải nghe xong An hiểu nói, cười cười, tiếp tục vì An hiểu thổi tóc. Cái kia, Nguyên Khải A, người giống nhau là ăn cái gì đồ vật? An hiểu cảm thấy hỏi ra vấn đề này thật là yêu cầu dũng khí, Tang thi không ăn thịt người, còn có thể ăn cái gì? Bất quá hy vọng cái này tang thi có thể quái một chút đi, dù sao đã là như vậy quái. Ơn, ta ăn, cơm, đồ ăn, không ăn, thịt người, nguyên khải nhìn an hiểu rối rắm biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, sờ sờ nàng như thuận đầu tóc, thật là cái đáng yêu nữ hài tử. Úc, an hiểu trong lòng thoải mái nhiều. Nếu là làm nàng nhìn một cái tan thi ở nàng trước mặt ăn người sống, nàng sẽ phát điên. Người đói, sao? Muốn ăn? Cái gì? Nguyên Khải hỏi, hiện tại đã là buổi tối, bên ngoài trời đã tối rồi, hắn đã sớm dự tính đêm nay sẽ trời mưa, bên ngoài phòng ở không quá an toàn, cho nên mới mang An Hiểu trở về. Có cái gì ăn? Ta chính mình nhìn xem đi. An Hiểu thật đúng là không yên tâm làm Nguyên Khải cho nàng lộng đồ ăn. Nếu là cái thứ gì, nàng không ăn đến phun mới là lạ. Hảo, ta đem, đầu, chia ngươi, làm khô, liền đi, lấy. Nguyên Khải ôm như nói đến, hắn rất muốn nói bọn họ cái này trong phòng mặt người đều. Là không ăn thịt người thịt, nhưng là nói miệng không bằng chứng, vẫn là mang nàng đi xem đi. Nguyên Khải a, ngươi nơi này có nhiều như vậy người hầu, vì cái gì những cái đó sự tình ngươi đều không cho bọn họ làm đâu. Không làm việc người hầu. Muốn bọn họ làm gì trùng Khí phái sao? Ngươi, không ở, thời điểm, đều là, bọn họ làm. Nguyên khải như là nhìn thấu an hiểu ý tượng giống nhau, giải thích đến. Ách, an hiểu đột có chút mặt đỏ, đây là tình huống như thế nào? Nàng không ở thời điểm, chính là bọn họ làm, nàng ở thời điểm chính là hắn làm. An hiểu sao có thể không rõ nguyên khải như vậy lộ liễu nói. Này nam thật đúng là, chẳng lẽ không biết hắn là tan Thi, nàng là người sao? Giống như là người quỷ thù đồ giống nhau, tuy rằng nàng trước mắt đích xác đối này Nguyên Khải có như vậy một tia hảo cảm. Tóc, hảo, chúng ta, đi, ăn cái gì, đi. Nguyên Khải buông máy sấy, xe xử người hầu lấy đi qua, sau đó chùm tay xoa xoa ăn hiểu đầu tóc, An hiểu có chút biệt nữ, còn có chút xấu. Hổ, ngay cả Trình Cường đều không có như vậy thân mật cho nặng lộng quá mức phát đâu. Hảo đi, An Hiểu đứng lên, lùi về phía sau một bước, đứng ở liên Nguyên Khải một bước xa, lộng lộng tóc, phát hiện Nguyên Khải chính nhìn không chớp mắt nhìn hắn, xem An Hiểu một trận mặt nóng lên. Đi, đi, Nguyên Khải lại đây lôi kéo An Hiểu tay liền đi phía trước đi, An Hiểu hơi kém không có phản ứng lại đây, này váy quá dài. Nàng không thích ứng, ở trong lòng âm thầm trách cứ này Nguyên Khải, làm gì cho nàng. Này đẹp không dùng tốt váy. Nơi này là ta, phòng bếp, ngươi tưởng ăn cái sao ta làm cho bọn họ làm. Nguyên Khải đứng ở trong phòng bếp, đối với đứng ở ngoài cửa An Hiểu nói đến, An Hiểu đôi tay nhắc tới váy, nhìn kim vít huy hoàng trong phòng bếp, một cái đồ ăn giá thượng toàn bộ đều đủ loại đồ ăn, rau dưa, thịt loại, toàn bộ cái gì cần có đều có. An hiểu có chút ngay người. Người như thế nào sẽ có nhiều như vậy đồ ăn? Này cũng quá nhiều đi, hiện tại không đều là không có rau dưa. Sao? người như thế nào sẽ có? An hiểu ánh mắt có chút né tránh, căn bản là không dám nhìn tới nguyên khải đôi mắt, sợ hắn nhìn ra cái gì manh mối. Hiện tại, trước không, nói cho, ngươi, ngươi, trước nói nói, muốn, ăn cái, sao, đợi lát nữa ăn, xong rồi, ta, nói cho, ngươi. Nguyên Khải cười cười, từ bên ngoài vào được mấy cái người hầu, chờ An Hiểu gọi món ăn. Ta muốn ăn ngó sen đồ ăn, còn có đồ ăn ớt cay, cái kia bí đau đi, thịt đồ ăn ta liền ăn con thỏ hảo, lại đến một cái lỗ tai heo. Đi, An Hiểu nhìn nhìn những cái đó đồ ăn nói đến. Ta, nhóm đi ra ngoài, đi, bọn họ, sẽ nấu ăn. Nguyên Khải đi tới, lôi kéo An Hiểu nắm váy tay, ra bên ngoài biên đi đến. Cái kia Nguyên Khải A, có thể hay không cho ta đổi cái đoạn một chút váy, hoặc là ngắn tay quần dinh đều có thể. An Hiểu phát hiện như vậy lớn lên váy dài ăn mặc thật sự rất thống khổ, đi đường quá không có phương tiện. An Hiểu, ngươi như vậy, thật, chống, công chúa. Nguyên Khải xoay người, nghiêm túc nhìn An Hiểu đôi. Mắt nói đến, ta không nghĩ đương công chúa, như vậy xinh đẹp váy sẽ vấp phải ta, ta liền sẽ té ngã, đã biết sao. An hiểu có chút bất đắc chỉ, đây chính là trong đời sống hiện thực, nơi nào có cái gì công chúa, chính là, ngươi, như vậy, thật xinh đẹp, A, ta thật, thích, nguyên khải chớp chớp đôi mắt, như là phóng điện giống nhau, kỳ thật an hiểu là biết hắn trang đáng thương, một chút đều không giống có được không, chỉ là có chút manh mà thôi. Ta quyết định, ta chính là muốn xuyên đoạn một, chút này lớn lên ta chính là không mặt, nếu không. Ta hiện tại liền rời đi nhà của ngươi. An hiểu chính xác nghiêm túc nói đến, trời biết cha hỏa này bán manh có bao nhiêu đáng yêu. Kia, hảo đi, ta mang, ngươi, đi tìm, bớt quá, này, trong nhà, chỉ có, váy, tử, không có, cao bồi, quần chi, loại. Nguyên Khải nói đến, an hiểu cảm giác hắn nói chuyện có chút khó khăn. Vậy được rồi, chúng ta đi xem đi. An hiểu bất đắc chỉ. Đoạn một chút liền đoạn một chút đi, ít nhất không cần quá dài. An Hiểu phát hiện Nguyên Khải tự hồ đặc biệt đặc biệt thích lôi kéo tay nàng. Tới rồi lậu 2, Nguyên Khải mang theo nàng tới rồi một phòng. Bên trong như là một cái phòng ngủ, còn có một cái rất lớn tủ quần áo. Y, phục ở, nơi này, ngươi, chính mình xem, xem, thích, cái gì? Nguyên Khải nói đến, thế An Hiểu mở ra tủ quần áo. Hô, An Hiểu thở ra một hơi. Nàng muốn bội phục chết này Nguyên Khải nơi này váy một cái tể một cái rậm rạp xem người hoa cả mắt váy đủ mọi màu sắc An hiểu đều phải xem hoa mắt nhất đáng giận chính là nơi này váy thế nhưng đều là váy dài An hiểu tùy tiện cầm một cái màu trắng váy tiếng phòng thử độ thay đổi ra tới thế nhưng trường đến mắt cá chân Đây là váy ngắn sao? An hiểu bất đắc chỉ Nguyên Khải còn có hay không hơi chốt đoạn một chút váy An hiểu hỏi, này Nguyên Khải thật là cực phẩm A. Hiểu hiểu, này, đã, là ngắn nhất, váy, đây là, tiên nữ, váy, người ăn mặc, khả xinh đẹp. Nguyên Khải nói đến, sát mặt còn có chút ửng đỏ, an hiểu, thật hy vọng chính mình là nhìn lầm rồi. Hảo đi, không có liền tính, này cũng so với trước cái kia khá hơn nhiều. An hiểu cuối cùng vẫn là quyết định liền xuyên này váy hảo, tạm chấp nhận một chút hảo. Hiểu hiểu, đồ ăn, mau, muốn hảo, chúng ta đi, ăn cơm, đi. Nguyên Khải nói đến, còn không có chờ An Hiểu trả lời liền lôi kéo An Hiểu hướng bàn ăn đi. Nguyên Khải a, ngươi làm gì đối ta tốt như vậy a? An Hiểu nhìn đầy bàn đồ ăn, còn có đồ uống, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút bất. An, nàng sự tình gì đều không có làm, thế nhưng có thể được đến như vậy hậu đại đại ngộ, nàng cảm thấy trong lòng băng khoăn. Bởi vì ta thích ngươi a, ngươi về sau liền sẽ là này phòng ở nữ chủ, ngươi. Nguyên Khải trên mặt dương hạnh phúc tươi cười, tựa hồ bộ dáng này hắn liền thỏa mãn. Nguyên Khải an hiểu tượng nói, kỳ thật ta không thích ngươi a, ngươi quan thích ta là vô dụng, hơn nữa ta không có khả năng cả đời đều ngốc tại này trong phòng đi, sẽ buồn chết. Chính là An Hiểu, chính là nói không ra khẩu. Không biết như thế nào cười tuyệt một cái đối nàng tốt như vậy người, nàng rối rắm. Hiểu hiểu, ăn, cơm đi, người thích nhất, hoang, gia hổ cây, ớt. Nguyên Khải cấp ăn hiểu cấp một cái đại ớt cây, ôn hòa nói đến. Người như thế nào biết ta thích nhất ăn da hổ ớt cây, ăn hiểu sửng số, này Nguyên Khải là người nào? Nàng chi tiết hắn toàn bộ đều biết. Cái này, là, bí mật út Nguyên Khải vẽ mặt thần bí nói đến. An Hiểu nhìn ra tới hỏi không ra cái gì, cũng liền. Không có lại đi hỏi, và thiên không có hảo hảo ăn cơm xong đồ ăn, hiện tại có thể ăn liền ăn. Hiểu hiểu, chậm một chút, không cần nghẹn, chứ Nguyên Khải không có như thế nào động chiếc đũa, chỉ là vẫn luôn nhìn An Hiểu ăn cơm, thật là đáng yêu a Sẽ không? An Hiểu ngẩn đầu, buồn bực nhìn đối diện Nguyên Khải liếc mắt một cái, đương nặng là tiểu hài tử phải không? Nguyên Khải, ta như thế nào cảm thấy có điểm giống trời mưa? An Hiểu nghe bên ngoài tí tách lịch thanh âm, hỏi. Đúng vậy, hạ. Phủ. Nguyên Khải nói, yên tâm đi. Xối không, ngươi? Ta biết xối không ta, chính là hỏi một chút mà thôi. An Hiểu nhẹ giọng nói thầm một câu lúc sau tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Không thể không nói, những người này xào đồ ăn còn khá tốt, ăn sao? An Hiểu càng ăn càng hoang, ai kêu này ăn ngon đâu? Ta ăn no, An Hiểu tiếp nhận Nguyên Khải đưa cho nàng khăn giấy, xoa xoa khóe miệng, ngươi không ăn sao? Đừng gánh, tâm, ta, không đói bụng. Nguyên Khải mỉm cười, ai lo lắng ngươi? An Hiểu nhỏ giọng nói, đến, còn kinh thường biểu môi, đêm nay ta ngủ nơi nào? Ngươi không, lại tại đây, bên ngoài, chơi một hồi, như sao? Nguyên Khải hỏi, xem ra là biết An Hiểu mới cơm nước xong, không rất thích hợp ngủ không chơi. An hiểu lắc lắc đầu. Này Nguyên Khải trùng từ thật là kỳ quái. Có cái gì hảo ngoạn nơi này? Ngươi không? Là muốn biết? Trong phòng bếp những cái đó đồ ăn từ nào? Tới sao? Ta mang ngươi đi xem. Xem đi. Nguyên Khải lôi kéo An hiểu tay hỏi. Hảo đi. An hiểu cũng cảm thấy hiện tại ngủ đối thân thể không tốt lắm. Hơn nữa nàng bất thiết muốn biết. Nguyên Khải có phải hay không cùng nàng chấm nhau, có cái nghịch thiên không gian? Ta ở, này, trồng rau. Nguyên Khải mang theo An Hiểu tới rồi lầu ba, mặt trên toàn bộ đều là đủ loại màu sắc hình dạng rau dưa, hơn nữa, còn có động vật. Người nơi này sao lại có thể trồng rau? An Hiểu quá kỳ quái, đây là tình huống như thế nào, Nguyên Lai không phải có không gian. Thổ chất, bị ta trảo, tới thổ hệ, chỉ năng giả. Thay đổi qua thủy là dùng thủy hệ dị năng giả tưới, rót nguyên khải nhìn an hiểu đấy mắt hiểu rõ cùng kinh ngạc cười cười sợ sợ nàng sợi tóc người như thế nào nghĩ đến này đó biện pháp người này cũng quá kỳ ba an hiểu bỗng nhiên cảm thấy liệu ánh hoa tươi lại một thơm a về sau sáng tạo căn cứ liền có thể dùng dị năng giả lộng thổ địa có thể có ăn là được dùng rất nhiều cái cao gia dị năng giả, mới thật, nghiệm ra tới, thực không dung, dễ. Nguyên Khải nhíu nhíu mày, nghĩ tới phía trước dùng dị năng giả làm thực nghiệm tình hình, không cấm nhíu mày. Làm thực nghiệm, an hiểu thân thể không tự chủ được run run, cái dạng gì thực nghiệm? Chính là làm bọn họ chính mình nghiên cứu, như thế nào sửa biến thổ chất hoặc giả trồng rau, hoặc là tưới nước, bọn họ lộng ra tới chi, sau ta liền phóng Bọn họ đi rồi. Nguyên Khải nói đến, chỉ là, dùng thực, thời gian dài mới, nghiên cứu ra tới, quá không, dễ dàng. Nga, Nguyên lai like lại như thế này. An, hiểu như suy tư gì cực cật đầu, thật đúng là cho rằng sẽ là, giải phẫu chỉ năng giả cái loại này biến thái thực nghiệm đâu, muốn thật là như vậy, An hiểu đêm nay đều sẽ ngủ không được. Đúng vậy, không, nhưng An hiểu lấy, vì là cái gì, bồi dáng. Nguyên Khải đã nhìn ra An Hiểu như là nhẹ nhàng thở ra chống nhau, cô ý hỏi. Ha hả, không có gì. An Hiểu xua xua tay, có chút chuột dạ. Cái kia, Nguyên Khải à, ta muốn đi ngủ, phiền tói ngươi dẫn ta đi đêm nay ta trụ phòng một chút đi. An Hiểu nói đến, quá muộn, đến nghỉ ngơi, nàng ngày mai còn chuẩn bị rời đi đâu. Hảo, Nguyên Khải nói xong, vẫn là lôi kéo An Hiểu thủ hạ lâu, ngón tay như cũ lạnh lẽo. An hiểu ấm áp tay truyền lại cho hắn một chút ấm áp, bất quá chỉ là như muối bỏ biển mà thôi, không có bao lớn hiệu quả. Nguyên Khải, ta ở nơi này, vậy ngươi đang ở nơi nào? Nguyên Khải mang theo An hiểu tới rồi một cái có chút ấm áp hơi thở phòng, tuy rằng những cái đó cha cụ vẫn là kim bích huy hoàng, nhưng là nơi này rất nhiều bài trí đều có, trước nữ tính hóa, không trung lâm khăn trải giường cùng võ trang, còn có màu lâm nhạt cối đầu. Còn có một trương mọc chất án thư, vách tường không hề là kim sắc, là nhàn nhạc, nhạc hồng nhạc, an hiểu đột nhiên có chút cảm động, mấy thứ này cùng nàng trước kia phòng trang trí giống nhau như đúc, chỉ là phòng này lớn hơn nửa một ít. Căn phòng này, không thích hợp ta, trụ, ta phòng liền, là cách bác có cái gì, sự tình có thể, kêu ta, nguyên khải nhìn an hiểu có chút cảm động bộ dáng, thân mật sờ, sờ nàng lông xù xù đầu tóc. Hảo, ta đây liền trước nghỉ ngơi, ngươi cũng qua đi nghỉ ngơi đi. An hiểu có chút hoảng loạn, như vậy thình lình xảy ra ôm nhưu, nàng kỳ thật là sợ hãi, tiễn đi nguyên khải. An hiểu có chút ngốc lăng, phòng này có chút lạnh, không có người hơi thở, ngay cả an hiểu chính mình cũng không có phát hiện chính mình hơi thở. Nàng sắp bị nguyên khải này không thể hiểu được xuất hiện ôm nhu cấp làm ngốc, nàng không tin sẽ có tốt như vậy người, là đối nàng tốt như vậy người. Ngủ ngon! Là nguyên khải rời đi khi nói cuối cùng hai chữ, kỳ tích an hiểu không có nghe được hắn nói chuyện khó khăn, tựa hồ chính là thiên kinh địa nghĩa chống nhau, này hai chữ đều đã lâu không có người cho nàng nói qua. Nàng không giống như là những cái đó phim truyền hình nữ chính, thích những cái đó đối nàng chính mình hôn ba ba, không nói lý tiểu nam sinh, an hiểu thích chính là ôm như che chở nàng, có thể cho nàng tâm linh yên ổn nam nhân, có thể chống đỡ khởi một cái cha nam nhân, bề. Ngoài bình phẩm đều không sao cả, chỉ cần nam nhân ái sạch sẽ là được, nàng thói ở sạch trước nay đều chưa từng giảm bớt quá, nhưng nàng cũng là cái cực đoan người, hoặc là đặc biệt sạch sẽ, hoặc là đặc biệt chơ hảo. Cái này nguyên khải chỉ phù hợp vài giờ, trong đó nhất quan trọng một cái lại không có đạt tới, đó chính là yên ổn, hắn không có cấp ăn hiểu tâm linh yên ổn, nàng đối với nguyên khải trước sau có một tầng phòng tuyến. Nàng không tin Nguyên Khải, đúng vậy, giống như là không tin sở. Hữu nam nhân giống nhau, trong đó còn có một cái, Nguyên Khải là chỉ tan thi, nàng chính là người. Bọn họ tuyệt đối không thể. An hiểu mất ngủ đơn giản cả đêm liền minh tưởng, phủ tựa hồ là ngừng, không có lại nghe thấy thanh âm, chỉnh đóng lâu. An hiểu đều không có nghe thấy bất luận cái gì thanh âm, an hiểu trong lòng là hoảng hốt, nàng không biết Nguyên Khải trảo nàng tới chân thật mục đích là cái gì nơi này nhiều như vậy cao giai tan thi nàng không có nắm chắc có thể chạy ra chỗ tùy thời đều vì chính mình mạng nhỏ lo lắng cảm giác là thật sự không tốt An hiểu thật sự có một loại cảm giác vô lực giống như là cảm giác về sau nhân loại toàn bộ đều sẽ chôn vùi ở tan thi trong tay giống nhau ngày mới mới vừa lượng An hiểu xuống giường tối hôm qua nàng vẫn luôn không có cởi quần áo ngủ vì khẩn cấp đột phát tình huống Đứng ở bên cửa sổ, nhìn phía Tây dần dần chân lên Thái Dương, An hiểu thế nhưng sẽ cảm thấy này Thái Dương có chút chống hoàng hôn, vớt quá sao lại cũng liền bình thường trở lại, nếu Thái Dương đều có thể từ phương Tây ra tới, kia mặt khác cũng liền không có cái gì kỳ quái. Sớm An, bữa sáng tưởng, ăn cái gì? Không biết khi nào, Nguyên Khải đã tiến vào nàng phòng, tới rồi trên ban công nàng phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai, An hiểu cả người rung lên. Không có phản kháng, một cái màn thầu, một cái cháo đi, An Hiểu nói đến, phát hiện chính mình nói ra nói thế nhưng như là thở dài giống nhau, có chút già nua, có chút hàn hàn. Tối hôm qua không có ngủ, hảo sao? Nguyên Khải quan tâm nhìn nhìn An Hiểu có chút tái nhợt sắc mặt. Đúng vậy, trời mưa, không có như thế nào ngủ ngon. An hiểu khẽ gật đầu, nàng bỗng nhiên cảm thấy, bọn họ bộ dáng này, giống như là một đôi tình yêu cùng nhiệt trung nam nữ đang xem mặt trời mọc giống nhau. Hiện tại bộ dáng này tuyệt đối không bình thường. Đây là an hiểu trực giác, thái trương chân lên địa phương đều không bình thường, bọn họ như vậy ôm lấy liền càng không bình thường, mặt thế trước bình. Thường hiện tượng ở mặt thế sau đương nhiên không bình thường, không bình thường, này ba chữ tựa như mùa đông khối băng giống nhau. Chợt gian đem an hiểu tâm đóng băng lên, không cho nàng lại nhảy như vậy mạnh liệt, nàng sớm đã không phải thiên chân thiếu nữ, như thế nào có thể bởi vì như vậy vài món sự tình, liền đem chính mình tâm toàn bộ thác ra đâu. Hiện tại chính là mặt thế à, đều ở vì chạy trốn làm chuẩn bị, nàng sao lại có thể trầm luôn ở ôm như hương, như thế nào, phát ngốc, nguyên, khải nhéo nhéo an hiểu so trứng gà còn muốn bóng loán khuôn mặt, a không có việc gì. Có thể ăn cơm sao? An Hiểu cuốn quyết trời đi Nguyên Khải như ma trảo tay, lấy mắt một mảnh kinh đào hạch lãng. "Có thể, đi thôi." Nguyên Khải chắc An Hiểu như con nhím nắm nhau tay, hướng dưới lầu bàn ăn đi đến. "Ăn chút hoàng, chưa đi, Mỹ, Dung." Nguyên Khải cấp An Hiểu trong chén gấp một ít rau trộn dưa chuột, ôm như rối tinh rối mù. "Nguyên Khải, ta chính mình có tay không cần ngươi giúp ta gắp đồ ăn." An Hiểu lãnh đạm nhìn Nguyên Khải, tựa hồ lại chuyên môn nhầm vào hắn chống nhau. Hảo, Nguyên Khải cũng chỉ là mỉm cười gật đầu đáp ứng, An Hiểu chạy nhanh vùi đầu ăn cơm. Hiểu hiểu, ăn cái, trứng gà đi. Nguyên Khải ở An Hiểu bên trái ngồi, cho nàng lột một cái trứng gà, đưa cho nàng. Không muốn ăn, An Hiểu đầu cũng không có nâng, chỉ là bình đạm nói đến, nàng muốn bắt cuồng, này Nguyên Khải hắn nha nha rốt cuộc muốn làm gì à? Nguyên Khải, thực cảm tạ ngươi chiêu đại, ta phải đi, ăn qua cơm. Sáng, An Hiểu đi tới cổng lớn, nhìn Nguyên Khải còn đi theo nàng phía sau, xoay người nói lời cảm tạ. Ta bồi ngươi, Nguyên Khải nói cũng đi theo An Hiểu đi ra ngoài. Không cần Nguyên Khải, ta tưởng ngươi biết, ngươi bội dáng này thực phiền. An Hiểu không thể nhịn được nữa, nàng muốn bạo tẩu, cha hỏa này, là nhìn không ra tới nàng thực chán két hắn sao. An Hiểu. Ta muốn, bồi ngươi. Nguyên Khải không có đáp lời, chỉ là cố chấp đi theo An Hiểu, rõ ràng là một cái thoạt nhìn lạnh nhạt phi phàm. Xoái khí nam nhân, lại cố tình làm ra như vậy tiểu hài tử tâm tính sự tình. An Hiểu lại tức lại hận lại bất đắc chỉ. Nguyên Khải, nói trắng ra là, ta không hy vọng ngươi đi theo ta. An Hiểu nghiêm túc đối Nguyên Khải nói đến, hy vọng hắn có thể không cần lại rối loạn nàng tâm. Ta tưởng cùng, ngươi. Nguyên Khải cũng đồng dạng nghiêm túc nói đến. An hiểu trừng hắn một cái, không có tiếng nói chung, nàng lo chính mình đi phía trước đi. Hiểu hiểu, đưa, cho ngươi. Trên đường, An hiểu phát hiện đổi. Tới đổi lui lại chuyển tới ngày hôm qua địa phương, có chút vô ngữ, nàng phương hướng cảm cơ hồ toàn bộ đều là sai lầm, cho nên nàng trước nay đều sẽ không dựa vào nàng phương hướng cảm. Đang ở mê vọng hết sức, Nguyên Khải tặng một cái đồ vật lại đây. Ách, cho ta nhẫn làm gì? An hiểu phát hiện chính mình tâm lậu nửa nhịp, ra vẻ trấn định hỏi. Cái này là, một cái không gian, trừ trữ giới, bên trong, có khoang, 100 m vuông, cao 50, mể không gian, nhưng là, chỉ có thể dạ chết, vật đi, vào. Nguyên Khải nói đến, an hiểu cho rằng chính mình hẳn là vui vẻ, lại phát hiện chính mình có như vậy một chút mất mát. Úc, cảm ơn ngươi, cho ta ngươi làm sao bây giờ? An hiểu nhớ tới mấy ngày hôm trước nghe qua mấy người kia nói không gian dị năng, bớt quá nhìn dáng vẻ, những cái đó không gian dị năng giả còn không có cái này nhẫn cường hẳn. Thoạt nhìn thứ này thật hy hữu, nghĩ đến đây, An hiểu tâm tình không thể hiểu được lại hảo như vậy một chút. Ta còn có, ta tổng cộng, có hai cái. Nguyên Khải nói đem chính mình tay phải ngón áp út thượng nhẫn cấp An Hiểu sen, An Hiểu bỗng dưng mặt đỏ, này hai cái nhẫn, là tình lửa giới, Nguyên Khải từ An Hiểu trong tay lấy qua nhẫn, thế nàng cũng đem nhẫn mang ở trên ngón áp út. Vậy cảm ơn ngươi. An Hiểu cúi đầu, có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều còn lại là thẹn thùng. Đúng rồi, ngươi biết từ nào con đường đi đến Trung ương căn cứ sao? An Hiểu nhìn trước mặt an con đường, lại mê mang, từ nơi nào đi mới là chính xác. Chúng ta đi, lộ sao? Nguyên Khải hỏi, muốn từ nơi này đi đến trung ương căn cứ. Có phải hay không đi lên mấy tháng, hoặc là mấy năm? Ách! An Hiểu nghe Nguyên Khải nói, phát hiện chính mình xuẩn, có xe sao? Cùng, ta tới. Nguyên Khải lôi kéo An Hiểu, sẽ trái hữu quại mấy cái phố lúc sau. An Hiểu phát hiện tới rồi một nhà bán xe công ty. Nơi này, có rất nhiều xe. Nguyên Khải nói đến, lúc sau đi đến những cái đó xe bên cạnh nhìn nhìn, liền chờ An Hiểu quyết định muốn khai nào một chiếc xe. Ách, vậy này chiếc đi. An Hiểu tùy tiện tuyển một chiếc thoạt nhìn thuận mắt màu đen xe, nhìn nhiều như vậy xe không thể mang đi. An Hiểu có chút đau lòng, hiện tại nhiều như vậy xe tùy tiện lấy, không cần tiền nộp. Thích liền, thu được nhẫn. Nguyên Khải nhìn An Hiểu do dự bồ dáng, cười cười. Đúng vậy. An Hiểu nghe Nguyên Khải nói, thiếu chút nữa liền quên mất vừa mới được đến bảo bối. An Hiểu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem chính mình thích xe, đại khái mười mấy chiếc, toàn bộ đều thu vào nhẫn. An Hiểu không biết này phát tan thi thế nhưng linh hoạt đến có thể lái xe, ngồi ở trên ghế phụ An Hiểu hung hăng mà nghĩ đến, bất quá nàng cũng đã sớm không nghĩ lại lái xe, đường tài xế đương mệt mỏi. Hiểu hiểu, phía trước có. Cái giống nhau đại, siêu thị, chúng ta đi, nhìn xem đi, bằng không, trên đường không có, ăn, Nguyên Khải chạm tốc độ xe, trò hỏi An Hiểu, hảo a, đi xem đi, An Hiểu không phản đối, đồ ăn càng nhiều càng tốt a. nàng không ngại nhiều, Nguyên Khải đem xe ngừng ở ven đường, cùng An Hiểu vào siêu thị, đi vào liền thấy mấy chỉ rồi bỏ ong ong bay tới bay lui, xem ra nơi này cũng là loạn không được a. Nguyên Khải, chúng ta phân công nhau hành động đi. Như vậy mau một ít. An Hiểu nói đến, chuẩn bị rời đi đi siêu thị bên kia. Hư, Nguyên Khải làm một cái cấm thanh động tác, có người sống, hơi thở. An Hiểu kinh hải, có phải hay không Nguyên Khải quá cường đại, thế cho nên nàng đều khinh thường chính mình. Căn bản là hoàn toàn ý lại với Nguyên Khải, chính mình căn bản. Chính là không chút để ý. Ta đã biết. Quản bọn họ, không để ý tới bọn họ, chính chúng ta lộng thì tốt rồi. An hiểu thực mau khôi phục chính mình trong lòng, bình đạm cùng Nguyên Khải nói đến, sự tình gì, đáng chết chính mình nhiều là một chút tương đối hảo a. An hiểu vốn định cùng Nguyên Khải tách ra sưu tầm vật tư, nhưng là nhìn Nguyên Khải một bộ gà mái hộ tiểu kê bồ dán nàng cân nhắc một vài vẫn là tính, quá lãng phí miệng lưỡi. Này siêu thị đã không có gì có thể đáng giá nhận lấy đồ vật. Chỉ có như vậy mấy túi bánh quy, mấy bình tán loạn thủy mà thôi. An hiểu lợi dụng thần thức, phát hiện này siêu thị cửa sau nơi đó có ba người tá hữu, nam nữ cũng không biết, bớt quá có hai người đều là dị năng giả. Cái dị hệ cũng không biết, là cam cấp trung giai, cũng coi như là còn có thể. Nguyên Khải chúng ta đi thôi. An hiểu có chút thất vọng, không có phát hiện thứ gì, chỉ có thể tiếp tục tìm. Ân. Nguyên Khải gật đầu. Lơ kéo An Hiểu liền chuẩn bị rời đi. Các ngươi chờ một chút. Siêu thị. Cửa sau ba người ra tới, một người nam nhân không có hào ý thanh âm truyền vào hai người lỗ tai. Ngươi có chuyện gì? An Hiểu dùng tay nắm lấy Nguyên Khải nắm nảy đôi tay, nàng biết Nguyên Khải chuẩn bị động thủ. Hảo đi, nàng trong lòng còn có như vậy một chút tư tâm. Nếu là người không tồi nói, nàng liền lưu trữ, thu làm mình dùng. Ngô! Nhìn An Hiểu chuyển qua tới gián người. Còn có yêu giả cương mặt, không tự chủ được nốt nuốt nước miếng, ngươi có thể lưu lại, cái kia nam, chính mình đi. Út! Vì cái gì? An hiểu phát hiện nguyên khải mặt đã đen, đã tiếp cận bạo nộ bên cạnh, nhưng là an hiểu vẫn là những nài tính tình, mỉm cười đối mặt. Hát hát hát, ngươi nói đi. Nam nhân xoa xoa đôi tay, hướng an hiểu trước mặt đi tới, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn chầm chầm an hiểu toàn thân. Ta không biết đâu, an hiểu nói đến. Buông ra nắm nguyên khải tay, An hiểu nhìn kia phía sau hai người, một nam một nữ, nữ nhân siêm y không chỉnh, nam cũng là cả người có chút dơ, hắn giờ phút này biểu tình thế, nhưng là có chút chuyển ngược, như là xem kịch vui bộ chán, An hiểu nhưng thật ra nghi hoặc, cái kia nữ có loại vẻ mặt này nói, An hiểu nhưng thật ra không cảm thấy hiếm lạ, nhưng là cái này nam sao, đã làm cho suy nghĩ sâu xa. A một thanh âm vang lên triệt tận trời thống khổ tê kêu, đem An Hiểu tầm mắt lôi trở lại ra vào, chỉ thấy vừa mới nam nhân kia hốc mắt tràn đầy máu tươi, mà hắn tròng mắt chính rơi xuống ở bên chân, Nguyên Khải chính lấy ra một trương khăn tay xoa xoa chính mình tay. Phải, như là đối đãi bệnh gì đọc chống nhau cẩn thận. Nha, Nguyên Khải, ngươi như thế nào không thu hạ lưu tình đâu? An Hiểu như là một bộ chấn kinh mồi dáng. Hắn bộ dáng này thật là khủng khiếp, ta buổi tối sẽ làm ác mộng. Chúng ta đây, đi thôi, không nhìn, kê tởm. Nguyên Khải chán ghét nói đến, này đã là, nhẹ, ta tưởng, các hắn, đầu lưỡi. Ha ha, bộ dáng này cũng đã hảo, không có việc gì, chúng ta đi thôi. An hiểu cười hì hì vãn thượng Nguyên Khải cánh tay. Hảo, Nguyên Khải cật cực, cực đầu. Thịnh các ngươi, chờ một chút. Phía sau nam nhân kia nói đến. Ngự khí có chút khẩn trương, ha ha a, ngươi có chuyện gì sao? An hiểu đáng chết một tầng bất biến mỉm cười, cười tủm tỉm nhìn nam nhân, bất quá này mỉm cười, ở nam nhân trong mắt liền có chút khủng bố, đàm tiếu trang, đã một người không có đường lui. Chúng ta tưởng đi theo ngươi, có thể chứ? Nam nhân thật cẩn thận hỏi. Đi theo ta? Vì cái gì? Có cái gì bản lĩnh sao? An hiểu mỉm cười, người nam nhân này, cũng chính là vừa mới đi vào cam. Cấp mà thôi, mà vừa mới nam nhân kia, còn lại là cam cấp trung giai Ta là phong hệ dị năng giả, ta chịu khổ nhọc, ta chuyện nên làm tuyệt đối không qua loa, đối ngài mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Nam nhân nôm đất lo sợ nói đến, sợ an hiểu không đồng ý, như vậy, nàng đâu? An hiểu nhìn bên cạnh cái kia vẫn luôn cúi đầu nữ nhân, trước ngực thẳng lộ tảng lớn tuyết trắng da thịt đều có thể thấy. Nàng, nàng là ta bạn gái, nàng chỉ là đi theo chúng ta, ngài yên tâm, nàng tuyệt đối sẽ không cho ngài. Kéo chân sau. Nam nhân tâm hoạn ý loạn, biết nữ nhân không phải dị năng giả, sợ an hiểu bởi vậy không thu hạ nàng. Hành, kia đi theo chúng ta đánh tạp có thể chứ? Bất quá ta không thích có quá nhiều vấn đề người, hơn nữa, nếu là kéo lui về phía sau lời nói, ta sẽ không lưu tình chút nào. An Hiểu đột nhiên trở nên nghiêm túc, không hề miễn cười. Là, chúng ta đều minh bạch. Nam nhân tính chất chân trào nói đến, nếu đáp ứng hắn, kia bọn họ nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Chúng ta đây đi thôi. An Hiểu nói, cùng Nguyên Khải chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, như thế nào xưng hô mẫn a? Ta là nghiêm phổ, nơi này có đại hổ ở siêu thị siêu tầm rất nhiều đồ ăn, toàn bộ đều trước hạ kho hàng. Nam nhân đột nhiên nói đến. Ta kêu An hiểu, kêu ta hiểu hiểu thì tốt rồi, ngươi nói vài thứ kia ở nơi nào. Mang chúng ta đi xem đi. An hiểu vốn tưởng rằng hôm nay là không có gì thu hoạch, nhưng là xem trước mắt tình huống này, hẳn là sẽ không quá kém đi. Tốt, ta đây liền mang các ngươi đi. Nam nhân nói đến liền. Bắt đầu ở phía trước biên dẫn đường. Chính là nơi này, các ngươi xem, đồ vật còn rất nhiều, chính là nếu chúng ta chờ hạ muốn đi nói, khẳng định là lấy không xong. Nghiêm Phổ đem kho hàng môn cấp tạp khai, vừa đi một bên đối An Hiểu nói đến, không có việc gì. An Hiểu nói, bốn người đều vào kho hàng. Bên trong đồ vật đích xác rất nhiều, đại bộ phận đều là thủy cùng đồ ăn, nhìn dáng vẻ là đem kho hàng, còn có siêu thị bên trong trữ hàng đều lộng tới cùng nhau, tuy rằng siêu thị không phải rất lớn, nhưng là này trữ hàng vẫn là không ít. Nguyên Khải, ta thu đồ ăn, ngươi thu thủy, thế nào? An Hiểu hỏi bên người Nguyên Khải. Hảo! Nguyên Khải sủng địch sờ sờ An Hiểu đầu tóc, trong nháy mắt, sở hữu thủy đều biến mất. An Hiểu nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì, chỉ là phía sau Nghiêm Phổ cùng nữ nhân, một bộ sợ ngay người bồ chán. Hiểu hiểu, này, đây là có chuyện gì? Nghiêm Phổ hỏi. Ta nói, không thích lắm miệng người, không nên hỏi, cũng đừng hỏi. An Hiểu mắt lạnh viết Nghiêm Phổ. Cùng nữ nhân liếc mắt một cái, nhìn nữ nhân tuy rằng cúi đầu, nhưng là vẫn là phát hiện nàng đáy mắt có chút nồng đậm tham lam cùng dục vọng. An Hiểu đem sở hữu đồ ăn thu vào không gian, Nguyên Khải lôi kéo nàng đi ra ngoài. Trên xe, nghiêm phổ, các ngươi có hay không cái gì người nhà, có hay không cái gì còn không có làm xong sự tình. An Hiểu hỏi, nàng bỗng nhiên có chút hoài nghi quyết định của chính mình. Không biết chính mình hôm nay quyết định thu bọn họ hai người hay không là chính xác? Quyết định. Ta có người nhà, nhưng là bọn họ đều không ở thành thiện này, cho nên không có gì việc cần hoàn thành. Nghiêm phổ nghĩ nghĩ nói đến. Vậy người bạn gái đâu? Nàng có hay không? An hiểu có chút phiền chán nhìn thoáng qua hậu tòa nữ nhân, liền không biết yêu quý một chút chính mình sao? Vẫn là cố ý ăn mặc bộ dáng này, muốn cho ai xem à? Nàng cũng không có. Cha mẹ nàng cùng cha mẹ ta đều ở thành phố A, không ở nơi này. Nghiêm phổ chạy nhanh xua xua tay, cho thấy trước mắt không có gì sự. Tình có thể phiền toái đến bọn họ, liền sợ An Hiểu không mang theo bọn họ. Nga, Nguyên Khải, đi thôi. An Hiểu cũng chỉ là nhìn bọn họ lít mắt một cái, liền quay lại đầu đối Nguyên Khải nói đến. Đúng rồi Nguyên Khải, tiếp theo cái thành thị là nơi nào? Sợ thị. Nguyên Khải chỉ nói hai chữ, là vì không cho phía sau người khả nghi, không thể để cho người khác biết hắn là tan thi sự tình, hắn nhưng thật ra không sợ, liền sợ cấp ăn hiểu mang đến hủy diệt tính thương tổn. Nghiêm phổ, ngư biết khi, nào có thể đi ra cái này tỉnh sao? An hiểu một đoạn này thời gian đều còn ở cái này tỉnh nội chuyển động, không biết cho mẹ bọn họ thế nào, lương thực có đủ hay không ăn. Còn muốn lại quá một cái thì mới có thể đến A tỉnh. Nghiêm Phổ Nghĩ Nghĩ nói đến. Nga, An hiểu lên tiếng, ý bảo chính mình đã biết. Chập theo đường đi ăn hiểu đều không có phát hiện tang thi bóng dáng, nghĩ Nghĩ nguyên nhân, bên người có cái tang thi đầu nhi, những cái đó tiểu lâu la còn dám tới nói, đó chính là tìm chết hiện. Tại đầu năm nay a, ngay cả tang thi đều sắp so người thông minh. Kỳ quái. Nghiêm Phổ dấm như cũng là phát hiện một ít hiện tượng, nói thầm đến. Như thế nào kỳ quái? Nghiêm phổ bên cạnh nữ nhân hỏi, còn theo nghiêm phổ tầm mắt nhìn lại. Thường lưu tới chúng ta cùng đại hổ ra tới không đều là rất nhiều tang thi sao. Hôm nay một con cũng không có, có chút khác thường. Nghiêm phổ có chút sợ hãi, mấy ngày hôm trước bọn họ có một lần cũng là, vừa bắt đầu không có gặp được tan thi, sao lại lại bị. Tan thi có vây công, cũng là hy sinh rớt, đại hổ bắt giữ mấy cái không có dị năng nữ nhân bọn họ mới thoát. Ra tới, nhớ tới cái khi cảnh tượng nghiêm phổ liền có chút sợ hãi. Đúng vậy, khi này làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta liền đi về trước đi. Nữ nhân nhìn Nguyên Khải nói đến, hoàn toàn không có đem An Hiểu để vào mắt, ở nàng trong lòng, này trong đội ngũ lão đại hẳn là Nguyên Khải. Nữ nhân này, bất quá là Nguyên Khải tạm thời bạn giường mà thôi, nhìn An Hiểu trên người lộ la cấm vóc. Liền có chút tham lam. An Hiểu quay đầu, nhìn nữ nhân biểu tình không khỏi cười. An Hiểu, ngươi cười cái gì? Ngươi không ủng hộ sao? Nữ nhân nhìn An Hiểu biểu tình, cũng chỉ là hơi chút có một chút nhi hoảng hốt, khác cũng chính là khen két, nàng rõ ràng lớn lên cũng không kém a. Nhưng vì cái gì tới rồi nữ nhân này trước mặt, nàng liền có điểm kém cỏi đâu. Nàng cảm thấy không công bằng, nữ nhân này do nàng xinh đẹp liền tính, còn có cái như vậy đâu nàng nam nhân, nàng thật là cùng bọn họ ở. Trung thời gian càng dài, nàng khen két chi tâm liền càng thêm mạnh liệt. Nhận đồng. Ta vì cái gì muốn nhận đồng? An hiểu hỏi lại, nữ nhân này a, một khi bị khen két hướng hôn đầu óc, khi nàng tánh mạng cũng là kham ưu a. Ta nói nói có đạo lý a, Nữ nhân càng quấy, nàng chính là quyết định chủ ý nàng nói chính là tuyệt đối chính xác. An hiểu không có lại phản ứng nàng, nữ nhân này không biết quý trọng. Nghiêm phổ đối nàng kia cũng là ngàn bạch cái thiệt tình, chỉ là nàng một lòng bị ít lời. Hướng hôn đầu óc, nhìn không thấy nghiêm phổ đối nàng hảo. Làm càng, trương yên. Nghiêm phổ nhìn xảo quyệt trương yên, a đến, hai người kia trong đó bất luận cái gì một người đều là chọc không được, đây là nàng có chút không rõ lý lẽ a. Hắn đều mau lo lắng cần chết. Ta làm càng. Rõ ràng ta nói rất là đúng, nàng không ủng hộ liền tính, ngay cả ngươi cũng nói ta. Ngươi rốt cuộc là ta nam nhân vẫn là nàng nam nhân a? Dương Yên hai mắt đỏ bừng chỉ vào an hiểu, nhìn nghiêm phổ nói đến. Câm miệng. Nghiêm. Phổ không biết trùng nói cái gì tới lấp kính Dương Yên miệng, nữ nhân này thật là không biết ánh mắt, chẳng lẽ nàng không có chú ý tới lái xe nam nhân đã muốn sinh khí sao? Cút đi. Nguyên Khải bỗng dưng dừng lại xe, cách đó không xa đã xuất hiện mấy chỉ tăng thi, là Nguyên Khải âm thầm kêu lên tới. Nữ nhân này có loại cũng dám xuất khẩu thương hắn nữ nhân. An hiểu, kêu ngươi cút đi đâu? Ngươi còn không mau cút đi. Nữ nhân vừa nghe Nguyên Khải nói, tức khắc cảm giác chương mi thổ khí. Nói ngươi, đâu? An hiểu nhàn nhạt nói đến, biểu tình như cũ bình bình đạm đạm. Sao có thể? Nữ nhân vừa nghe An hiểu lời này, nhớ tới vừa mới ở siêu thị thời điểm, người nam nhân này vì nữ nhân này, đào đại hổ hai mắt. Nàng sợ hãi. An hiểu, làm ơn ngươi, đừng làm dương yên đi xuống được không? Làm ơn ngươi, về sao nàng không bao giờ biết, làm ơn ngươi. Nghiêm phụ biết những cái đó bên ngoài những cái đó tan thi đều là, so với hắn lợi hại, hắn không có cái kia năng lực đi diệt bọn hắn. Lời này, cũng không, phải là ta nói. An hiểu như cũ nhàn nhạc, giống như là chuyện thường ngày chống nhau. Ngươi cái này, nữ nhân, như thế nào không, đi tìm chết. Nguyên Khải trầm giọng đến, đi xuống. Là ta, là ta sao? Chương Yên trợn mắt há hốc mồm nhìn Nguyên Khải, bên ngoài như vậy nhiều xấu xí đồ vật, nhìn liền da đầu tê dại. Xuẩn, Nguyên Khải mắng, nghiêm phổ còn đang không ngừng cầu tình, an hiểu có chút cảm động nghiêm phổ như vậy suy si tình, chính là nàng lời nói, nàng trước nay đều là yêu cầu làm. Chương Yên, đi xuống. An hiểu không lưu tình chút nào nói đến, nếu là liền như vậy, một cái việc nhỏ nàng đều xử lý không được kia về sao còn kiến cái gì căn cứ. Xin, xin lỗi, an hiểu, là ta sai rồi, ta không nên nói ngươi, thực xin lỗi, cậu xin ngươi buông tha ta, liền lúc này đây được không? Cậu xin ngươi, liền lúc này đây, cuối cùng một lần. Trương Yên cũng rốt cuộc ý thức được, bọn họ muốn nàng chết, mà nghiêm phổ không giúp được nàng. Nàng lúc này mới cảm giác được sợ hãi, nghiêm phổ, cho ngươi một cái, mệnh lệnh, an hiểu lạnh nhạt nói đến, ngài, ngài mời nói, nghiêm phổ đáy lòng trầm xuống, hắn tự hồ đã biết sẽ là cái gì mệnh lệnh, đem dương yên, ném xuống, an hiểu như vậy lạnh nhạt biểu tình, vẫn luôn khắc vào dương yên trong mắt, không, nghiêm phổ, ngươi không thể làm như vậy, dương yên có chút điên cuồng, cái này vẫn luôn yêu quý nàng nam nhân. Như thế nào sẽ đem nàng ném xuống đi? Nàng không tin, nàng không tin, chính là nàng trong lòng lại càng ngày càng hoảng. Ngươi cũng có thể không ném. An hiểu thấy nghiêm phổ có chút khó xử bồi chán, tiếp tục nói đến. Thật sự, nghiêm phổ trong ánh mắt có ánh sáng hiện lên, hắn thật sự không nạnh lòng đem chính mình bạn gái thân thụ ném cho tan thi, hắn thật sự làm không được. Đúng vậy, bất quá, vậy thỉnh ngươi cùng nàng cùng nhau đi xuống đi. An hiệu nói đến, bất quá, ngươi chỉ có 5 phút thời gian, 5 phút lúc sau, tan thi liền tới đây. Nghiêm phổ vừa nghe lời này, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, hắn đây là minh Bạch an hiệu ý đồ, muốn lập uy, hắn điểm này như dị năng, có hay không đối với nàng đều không có tổn thất, ngược lại còn ăn bọn họ cơm. Nghiêm phổ nhìn nhìn dương yên trắng bệch sắc mặt, trong lòng tuy rằng có chút không tha, nhưng là hắn không thể cứ như vậy chết đi, hắn phải hảo hảo tồn tại. Hắn không thể bởi vì một nữ nhân mà đem chính mình tánh mạng, chính mình tiền đồ làm hỏng, nghiêm phổ trong mắt hiện lên một tia kiên nghị, còn có một tia quyết tuyệt, bắt thấy 5 phút liền phải đi qua, nghiêm phổ chạy nhanh, mở ra Dương Yên bên kia cửa xe, một trưởng đem Dương Yên cấp để đi ra ngoài. Không, nghiêm phổ, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi không thể đối với ta như vậy. Dương Yên tuyệt vọng hô to, nguyên khải lái xe tự đi rồi. Dương Yên ở phía sau biên chạy vội, đi theo xe chạy, đầy mặt nước mắt, mãn nhãn tuyệt vọng. Nghiêm phổ từ sau nhìn lại, mấy chỉ tang thi đem Dương Yên cấp vây quanh, dần dần, nghe không thấy thanh âm, nhìn không thấy tuyệt vọng tay, nghiêm phổ có chút vô lực rùi lơ ở. Trên ghế sau, hắn trong lòng cũng là rất khổ sở, rốt cuộc ở bên nhau nhiều năm như vậy. Nghiêm phổ, ta không biết ngươi như vậy nhẫn tâm, thế nhưng thật sự đem Dương Yên đẩy xuống. An hiểu nhìn nghiêm phổ biểu tình, cười đến. Này không đều là mệnh lệnh của ngươi sao? Ta nghe xong ngươi nói, ngươi còn nói như vậy. Nghiêm phổ cảm giác được cảm thấy thẹn, liền chính mình nữ nhân đều không có bảo hộ nàng, có phải hay không hắn quá vô năng? Nếu không có mệnh lệnh của ta, ngươi liền không nghĩ trừ bỏ. Nàng sao? An hiểu nhàn nhạt hỏi lại. Nghiêm phổ đáy mắt hiện lên mục tia hoảng loạn.